Cửa quan đó từ bên trong rất khó tìm ra, cho nên chỉ là người bên ngoài thôi, mà người không hiểu nội tình càng không thể tìm thấy, do đó chỉ có chủ nhân, Ước Hà Phiêu, Phá Trúc và cắt Duyệt. Khi Phá Trúc chết thì chủ nhân và Ước Hà Phiêu ở cùng nhau, vậy kẻ khả nghi chỉ còn cắt Duyệt. Hắn đã làm biến động trận ngũ hành bắt quái kỳ môn độn giáp chính là để khiến chúng ta có cảm giác sai lầm rằng có người xâm nhập. Người nói rằng Phá Trúc bởi vì phát hiện ra chuyện Cát Duyệt thích sát Ước Hà Phiêu nên sau đó mới bị diệt khẩu. Có khả năng. Dâu cho nói vậy chấp nhận được, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ sơ hở. Cơ mở, ước hà phiêu bước vào. Nàng cũng ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình một tách trà. Nếu là do cắt duyệt làm, vậy động cơ là gì? Còn nữa, mỗi lần thích sát đều là dùng độc chứ không phải đao. Sở trương của hắn không phải độc mà là đao pháp, còn độc đó rõ ràng phải là cao thủ dùng độc mới có thể sử dụng được. Ta hiểu, ngươi luôn luôn nghĩ là ta. Tình nguyện đáp. Phương pháp tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm sau đó ngầm tra xét người khác của ngươi quả thực là cao minh, bởi vì như vậy cho dù tất cả mọi người đều nghi ngờ ngươi, thậm chí nói chính là ngươi, nhưng chủ nhân không nói người khác cũng chẳng thể bắt ngươi được. Ước Hà Phiêu nói, ta và ngươi không có lời nào để nói. Tình Nguyệt nói rồi bực tức vội vã muốn bỏ đi. Hiện tại việc quan trọng là tìm cho ra cánh tay đức của phá trúc, cũng chỉ có ở đó mới lưu lại đầu mối chuyện này. Ánh mắt Trần Phong lóe lên tia nhìn sắp bén. Chương 34 Vong hồn nổi mạng, Nam, Ước Hà Phiêu và Tịch Nguyệt đi rồi, Trần Phong phân tích lại một lượt cuộc nói chuyện vừa xong. Giờ đây phá trúc đã chết, còn lời Tịch Nguyệt cũng chỉ là câu chữ phiến diện của nàng ta, không thể tin hết, nhưng cũng rất có lý, không thể không tin. Trong vụ thích sát Ước Hà Phiêu, Trần Phong đuổi tới kẻ nghe tiếng động sông ra là Tiên Cụ và Ngự Nô, cũng cho biết rằng ngoại trừ họ những người khác đều đáng hiểm nghi. Lúc xảy ra chuyện thích sát Tiên Cụ, hắn và Ước Hà Phiêu ở cùng một nơi, người duy nhất ở trong phòng mình là Ngự Nô. Nói như vậy, ngoại trừ chính bản thân ra, lại loại trừ người bị thích sát là Ước Hà Phiêu và Tiên Cụ, vậy chỉ còn cách loại trừ nốt cả Ngự Nô rồi cả Lạc Anh luôn hôn mê bất tỉnh nữa. Châu Tế nói trong các tinh linh vương tộc có nội gián. Nếu đúng như vậy chuyện thích sát Ước Hà Phiêu cũng hợp lý, bởi Ước Hà Phiêu là nguyên thần của công chúa gửi gắm, nhưng tại sao muốn thích sát cả Tiên Cụ nữa? Lúc này động thủ chẳng phải là hơi sớm ư? Trong số tinh linh vương tộc chỉ còn lại Tế Qua và Linh Tưởng, giữa họ đích xác có một là nội gián sao? trần phong quả thực không cách nào biết được nếu lần thích sát này không phải do tinh linh vương tộc làm vậy hậu nhân của ngũ tộc tinh linh chỉ còn bốn người phá trúc cát duyệt Sâm hàm và Tịch Nguyệt. giờ đây phá trúc đã chết còn lại ba người tình Nguyệt tuy đáng nghi nhất nhưng trần phong thấy như vậy quá ư lộ liễu sầm hàm ở cùng với nhóm trần phong từ rất sớm hẳn có rất nhiều cơ hội giết tiên cụ nhưng nàng không làm còn cát duyệt dẫu lời tịch Nguyệt đêm qua nhằm vào cát duyệt nhưng trần phong chưa thấy được nguyên nhân và động cơ sáng sớm hôm sau Tịch Nguyệt gõ cửa. Thưa chủ nhân, thuộc hạ có phát hiện mới. Phát hiện gì? Trần Phong nói. Thuộc hạ thấy bên mộ phần của phá trúc có cánh tay đứt ấy. Đi. Chúng ta đi xem xem. Trần Phong nói rồi cùng Trần Phong phóng tới chỗ mộ phần của phá trúc. Tới bên mộ phần, sự tình kỳ lại lại xảy ra, bởi vì bên cạnh đoạn cánh tay đứt của phá trúc mà tịch Nguyệt nói giờ đây có thêm một cánh tay nữa. Hai người đứng đó, cảm giác lại có chuyện phát sinh. Tại sao lại có thể nhiều thêm một cánh tay nữa? Là của ai? Trần Phong hỏi. Thuộc hạ không biết, vừa rồi rõ ràng chỉ có một cánh tay, bởi vì trên tay có độc nên nếu di động sẽ khiến độc tính lan ra rất nhanh, chủ nhân chưa kịp thấy thì đã bị dữa ra hết rồi, do vậy thuộc hạ mới mời người tới đây để xem. Tịnh Nguyệt nói. Là ai đưa cánh tay này tới đây? Có dụng ý gì? Thưa chủ nhân, người xem bàn tay của cánh tay. Tịnh Nguyệt chỉ vào cánh tay của phá trúc. Ngón tay cứng ngắc mà co lại, giống như trước khi chết đang nắm thứ gì. Sau khi chết bị giằng mạnh ra, Trần Phong quan sát nói, có lẽ vật mà phá trúc nắm được trước khi chết có thể chứng minh thân phận của thích khách, nhưng thời gian khẩn cấp, thích khách chỉ còn cách chém đứt tay cô ấy mới có thể tránh bị phát hiện. tình Nguyệt phân tích, có khả năng đó, nhưng tại sao phải đưa trở lại cánh tay đứt này? Còn nữa, cánh tay kia là chuyện gì? Thưa chủ nhân, người xem kìa. Tịch Nguyệt kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy trên cánh tay kia có một vết thương hình chữ ít đây chính là tay của Cát Duyệt. Là Cát Duyệt. Trần Phong cũng kinh ngạc. Sau đó cả hai đều cảm thấy chóng mặt, ngã xuống bên cạnh cánh tay đức. Khi họ tỉnh lại thì đã là hai canh giờ sau, mở mắt ra trông thấy hai cánh tay ấy đã rưỡi chỉ còn sương trắng. Tiên Cụ, Sâm Hàm và Ngự Nô đang đứng bên cạnh họ. Chủ nhân, người không sao chứ? Tiên Cụ tới trước đỡ Trần Phong. Tịch Nguyệt, người có sao không? Sâm Hàm đỡ Tịch Nguyệt dậy. Ngữ Nô đứng đằng sau quan sát xung quanh, không hề thấy có nơi nào khả nghi. Các ngươi sao lại ở đây? Trần Phong cảm thấy không ổn liền hỏi. Có kẻ thích sát thuộc hạ, thuộc hạ đuổi theo hắc ý nhân đến đây. Xâm hàm nói. Cái gì? Thích sát ngươi. Trần Phong cảm thấy tầng tầng lớp lớp xương mở che phủ. Thưa chủ nhân, chúng ta vừa bị mê yên làm cho chóng mặt mất đi. Loại mê yên này rất thông thường nhưng không dễ phát hiện. Tình nguyện nói. Cắt duyệt. Trần Phong đột nhiên nhớ tới vết thương hình chữ ít. Chúng ta mau quay về. Trên đường quay về họ gặp ước Hà Phiêu đang đi tới. Ước Hà Phiêu thấy vẻ mặt nhóm Trần Phong là hiểu có chuyện xảy ra, nhưng không hỏi ngay mà cùng cả bọn trở về Tử Trúc Lâm. Lúc về tới Tử Trúc Lâm, Tế Qua đang ở trong sân vườn, Linh tưởng thì không có đó. Tế Qua ở đây cảm giác sự tình không hay, thấy nhóm Trần Phong vội vàng quay lại càng chứng minh được điểm này, mau chóng ra lên tiếp. Cắt duyệt. Trần Phong chạy thẳng tới phòng cắt duyệt, không gõ mà đẩy cửa vào thẳng. Nhưng trong phòng trống không, chỉ lưu lại đầy hoa đã héo úa. Rõ ràng là do độc. Loại độc dùng khi thích sát ước hạ phiêu và tiên cụ. Linh tưởng đâu? Trần Phong quay đầu hỏi tế qua. Thuộc hạ không rõ. Thuộc hạ vừa rồi cũng không ở đây, khi quay về thì không thấy ai cả. Thế quá đáp. Thưa chủ nhân, thuộc hạ đây. Mái tóc làm sắc và trường bào phất phơ mang theo làn hương dịu dịu. Người đi đâu? Trần Phong hỏi. Thuộc hạ đi loanh quanh trong rừng, hy vọng có thể tìm thấy đoạn cánh tay đứt của phá trúc, nhưng tiếc rằng không thấy, lại tìm thấy thi thể của các duyệt. Linh tưởng khi nói câu này rất lạnh lùng bình tĩnh, không hề có biểu hiện kinh ngạc lạ lùng, nhưng đây cũng là thái độ nhất quán của nàng. Lại chết thêm một người, vậy chúng ta đi xem xem. Theo đó tất cả đều theo linh tưởng tới nơi phát hiện thi thể cắt duyệt. Từ trạng của cắt duyệt và Pha trúc không khác nhau nhiều, chỉ là vết thương trí mạng không ở hết hầu mà nằm nơi tâm tạng. Vết thương đều có độc, hơn nữa còn đang giữa, mắt cũng trợn to, thêm nữa, tay trái bị đứt đoạn. Giờ đây mọi người đều có mặt, sầm hàm, ngươi nói đi. trần phong nói thuộc hạ đang luyện cửu tiết tiên và huyễn thuật bởi vì thuộc hạ luôn nghĩ tới việc biến nước thành tuyết hoặc băng nhưng có một tên hắc y bịt mặt cầm song kiếm thích sắt thuộc hạ đánh chưa lâu y đã bỏ chạy thuộc hạ đuổi theo sau nhưng bị chúng an toán, y tung độc phần ra thuộc hạ phải tránh nên để y chạy thoát được lúc đuổi theo thì đã mượn rồi trên đường thuộc hạ gặp ngự nô và tiên cụ đang đi tìm cánh tay đứt của phá trúc do đó cùng nhau đi một hướng cuối cùng tới mộ phần của phá trúc thì gặp được chủ nhân và tình nguyện Sâm hàm nói. Tính nguyệt, đây là trò bịp của ngươi. Ước hà phiêu bảo. Sáng sớm hôm nay, ta tới mộ phần của phá trúc thì phát hiện thấy cánh tay bị đứt của cô ấy, sau đó gọi chủ nhân tới xem cùng ta, khi tới nơi thì thấy có thêm cánh tay của các duyệt, sau đó bị mê yên làm ngất gì. Tính nguyệt tường thuật một cách thành thực. Ngươi không thấy rất khả nghi à? Tại sao ngươi chỉ gọi mình chủ nhân, hơn nữa xem rồi liền bị mê yên làm ngất, khi tỉnh lại cánh tay biến thành xương trắng? cũng có thể nói chứng cứ không có. Còn nữa, cao thủ dùng độc như ngươi mà để bị chúng mê điên chẳng phải quá bất hợp lý sao?" Ước Hà phiêu vặn lại, "Ta sở dĩ gọi mình chủ nhân bởi vì chỉ có người tin ta, hoặc giả là ta nhận thấy chỉ có người tin ta. Còn chuyện mê điên, ta thừa nhận ta đã bất cẩn." Tình nguyện phân trần, Nhân rồi, ngươi chỉ gọi mình chủ nhân là để người chứng thực một chuyện, chính là ngươi luôn ở cùng một nơi với chủ nhân, không hề rời khỏi. Nhưng sau khi bị mê yên làm ngất đi rồi, hai canh giờ đó ai cũng không biết xảy ra chuyện gì ước hà phiêu niệm ai ngươi nghi ngờ ta trong hai canh giờ đó đi thích sát sầm hàm tình nguyện cho mày không phải thích sát ngươi chỉ hư trương thanh thế bởi vì ngươi không hề dùng tới toàn lực mà chỉ đánh một lát là bỏ chạy bởi vì mục đích của ngươi là để khiến mọi người cho rằng trong khi ngươi đang hôn mê có người khác tới thích sát sầm hàm có như thế mọi người mới không cho rằng thích khách là ngươi cũng có thể tẩy rửa toàn bộ chứng cứ bất lợi luôn bám lấy ngươi ước hà phiêu nói Đúng thế. Tuy ta đã từng giao thủ mấy chiêu với thích khách, nhưng cảm giác rất lạ. Ý dùng song kiếm nhưng không giống như kiếm pháp, bởi vì không thuần thủ. Sâm hàm lên tiếng. Vì tịch nguyệt sở trường ám khí, cũng chính là phi đao và phi trầm trên đầu và quanh mình, chứ đâu phải kiếm pháp, nói gì tới song kiếm. Ước hà phiêu bảo. chương 35, Hoa Bách Hợp Nợ, 1. Nhóm Trần Phong còn đang ban khoan, bất thình lình cả khu rừng cả khu rừng rung động, trên trời mây đen răng kín. vầng thái dương vừa lên đã bị bao tầng mây già đặc che lớp nhất thời xung quanh bao trùm một mảng đen kịt không hay rồi có kẻ xâm nhập từ trúc lâm đây là phản ứng của trận pháp ngũ hành bắt quái kỳ môn độn giáp của phá trúc tình nguyện hoang mang phản ứng mạnh như thế nhất định không phải kẻ tầm thường sâm hàm băn khoăn chẳng lẽ là quỷ yêu trần phong nói rồi nhớ lại lạc anh vẫn còn đang ở trong phòng vội quay trở lại lúc này trúc trong từ trúc lâm đều gây đoạn bay tới chỗ họ kèm theo là cuồng phong ảo hạn. dưới đất cũng nứt ra một khe lớn trong khe nước bay ra vô số đá tảng nhóm trần phong vừa phải tránh né vừa chạy vội trở về khi họ trở về mới phát hiện phòng ốc đều đã bị phá hủy lạc anh được một quầng lửa bao vây bay lơ lửng trên không trúc và đá bay tới gần đều bị hóa thành cho bụi trong các tinh linh vương tộc hỏa phòng hộ của lạc anh là mạnh nhất cơn động đất càng lúc càng mạnh nhưng nhóm trần phong vẫn bình tĩnh lạnh lùng quan sát biến hóa xung quanh trận ngũ hành bắt quái kỳ môn độn giáp không còn trụ được lâu nữa Bất cứ lúc nào điều đáng sợ cũng có thể xảy ra. Đột nhiên, mặt đất như bị tách hẳn ra, từ bên trong vượt ra một dải cây dây leo màu đen, nứt càng sâu càng vần dài, trên bề mặt dây leo phân ra vô số nhánh con. Sau đó cả một vùng đất lớn bị nứt toạn, vô số dây leo từ dưới lòng đất sinh trưởng một cách điên cuồng. Kia là cái gì vậy? Kia là cái gì vậy? Tiên cụ hỏi. Giống như một loại cây. Ta nghĩ đây hẳn là quỷ yêu. Cắt duyệt từng nói. Quỷ yêu được tạo thành từ thụ yêu ngàn năm và ác quỷ lòng đầy hoàng khí. Lũ dây leo này chắc chính là thụ yêu ngàn năm rồi. Trần Phong bình tĩnh. Thưa chủ nhân, các người mau chạy đi. Nơi đây để thuộc hạ và sầm hàm chặn giữ. Trên không trung, tịch nguyệt phóng ra mấy ngọn phi đao. Mỗi ngọn phi đao như thiểm điện cắt qua lũ dây leo, nhưng chúng vẫn tiếp tục sinh trưởng. Ngự nô, tiên cụ, linh tường, thế qua, các ngươi đưa lạc anh đến một nơi an toàn. Quỷ yêu này rất lợi hại. ta phải ở lại đây giúp tịch nguyệt và sầm hàm trần phong bảo cả ta nữa các ngươi mau đi ước hà phiêu lúc này đã rút chiếc lông vũ kim sắt trên đầu xuống biến thành vũ khí có lơi sắc bén phát ra kim quang giữa bóng tối đen ha ha ha trên trời vang lên một tràng cười côn dại tiếng cười là sự hỗn hợp của một giọng nam và một giọng nữ tạo cho người nghe cảm giác mơ hồ các ngươi ai cũng không chạy được hôm nay không thể không cho các ngươi phải chịu cảnh hồn phi phách tán lời vừa dứt vô số dây leo đen kịt vươn tới cuốn lấy linh tưởng tiên cụ liền chạy tới dùng đao chém đứt dây leo nhưng những đoạn cuốn trên mình linh tưởng không dễ dàng thoát được lại như có sinh mệnh thít lấy càng lúc càng chặt linh tưởng chống cự mấy lần mà vô lực nét mặt trở nên biến dạng vì đau đớn tiên cụ và tế qua bắt đầu dùng sức kéo nhưng sức mạnh của đám dây leo ấy vượt khỏi sức tưởng tượng của họ lúc này ước hà phiêu bay tới dùng lưới cắt sắc bén của chiếc lông vũ cắt đứt dây trên người linh tưởng Sắc mặt trắng bệnh của Linh Tường giờ mới hiện chút sắc hồng. Xem ra các ngươi không phải người phàng trần, nhưng các ngươi sẽ vĩnh viên ở lại phàng trần. Quỷ yêu nói xong, vô số dây leo từ khắp nơi vươn tới nhóm trần phong. Linh Tường lại bị cuốn lấy, sau đó là tế qua. Tiên cụ múa đao chém đứt đám dây giữ hắn, nhưng chúng đứt rồi lại tiếp tục sinh trưởng. Tiên cụ không chống kịp cũng bị trói lại. Ngự nô tuy có linh lực mạnh nhất, lại chạy thoát khỏi số mệnh nhưng giờ đây không cách nào thoát khỏi bàn tay của quỷ yêu. nếu như họ không có linh lực phòng hộ giờ đây đã bị siết thành muôn mảnh vụ rồi chủ nhân quỷ yêu tạm thời không làm bị thương được bọn thuộc hạ các người đừng để ý tới chúng tôi ngự nô thử dùng linh lực phòng hộ đẩy dây quận lấy mình ra nhưng hắn chỉ có thể bao bọc quanh lớp ra một tầng bảo hộ rất mỏng ngăn cản không cho đám dây leo cuốn chặt hơn những người khác cũng đều như vậy chỉ là linh tường yếu hơn một chút cựu tiết tiên của sầm hàm bất ngờ biến thành sắc bén vô cùng vô số đoạn dây leo bị chém đứt văng lên không đoạn nào có thể tiếp tục sinh trưởng. Tích Nguyệt nhảy trên những dải dây leo, từng tầng từng tầng y phục lấp lánh hào quang ngũ sắc, đều tạo thành từ ám khí. Nàng đang tìm nhược điểm của thụ yêu, mỗi lần nhảy lên một đoạn dây leo đều đâm một mũi phi tiêu độc, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Trần Phong không dám rút huyết oán kiếm ra, sợ sẽ xảy ra chuyện như Ước Hà Phiêu nói, luôn phải dùng quyền cước để chiến đấu với đám dây leo. Lông Vũ kim sắc của ức Hà Phiêu có linh lực của hoàng tộc thần tộc, do đó dây leo chạm vào đều khô héo hết. Nhưng mình nàng khó lòng ứng phó được với khí thế nghiêng trời lệch đất của đám dây leo. Thủy hỏa vô tình, thủy hỏa song quyết. Thủy hỏa vô tình, thủy hỏa song quyết. Trên không trung, Sâm Hàm và Tịch Nguyệt niệm chú ngữ. Họ là tinh linh thủy tộc và hòa tộc, ngoại trừ khả năng tấn công bằng binh khí ra còn có cả huyễn thuật. Bọn họ hiểu sâu sắc rằng huyễn thuật của mình còn quá yếu, do đó hợp lực của hai người, lấy thủy hỏa song quyết vừa tương hố vừa khắc chế, hỗ trợ lẫn nhau để tạo thành huyễn thuật phát huy được uy lực lớn nhất. Nhất thời dưới đất trào dâng một đợt hồng thủy trời cao giang xuống hỏa cầu khi thủy hỏa dung hợp vào một nơi lửa không bị tắt mà nước cũng chẳng sôi lên mà biến thành binh khí huyễn thuật trong nước có lửa trong lửa có nước tiến thẳng vào trong đám dây mây dung hóa chúng sau một đợt chấn động kịch liệt sự tĩnh lặng mới được phục hồi đám dây leo ken kín khắp nơi đều đã biến mất nhưng chỗ đang quấn lấy các tinh linh vương tộc vẫn còn đang dùng lực tranh đua cùng linh lực của bọn họ thưa chủ nhân quỷ yêu vẫn chưa chết rễ của nó ở năm trăm dưới lòng đất Thủy hỏa song quyết của sầm hàm và tịch nguyệt chỉ giết được nhánh của nó thôi, nó sinh trưởng rất nhanh, sẽ mau chóng xông lên đó. Linh lực phòng hộ của linh tưởng kém nhất nên giờ đây mồ hôi giàn rủa. Thủy hỏa song quyết của sầm hàm và tịch nguyệt vừa rồi đã làm tiêu hao phần lớn linh lực huyền thuật, đã không còn có thể thi triển tiếp nữa. Ngự nô nói, vừa rồi mới chỉ là thụ yêu, còn ác quỷ kia vẫn chưa xuất hiện. Mọi người cần cẩn trọng. Trần phong bảo, sầm hàm và tịch nguyệt từ trên cao hạ xuống, quỳ dưới đất. Xem ra sức lực đã tiêu hao quá nhiều. Cựu tiết tiên của Sầm Hàm đã liền lại biến thành một thanh kiếm cực dài. Ám khí trên ý phục của Tịch Nguyệt cũng càng lúc càng ít đi. Không ngờ lại đả thương được thủ yêu. Để ta xem các ngươi thế nào nào, ta đùa vui với các ngươi một chút vậy. Lần này là giọng nữ, nhóm Trần Phong không nhìn thấy ạ nhưng có thể cảm giác được trong không trung, Sầm Hàm và Tịch Nguyệt kêu lên một tiếng, sau đó bị ngã văng ra rất xa, miệng thổ máu. Bọn họ chỉ cảm thấy có người tấn công từ phía sau. nhưng quay đầu lại chỉ là không khí còn cảm giác được giữa không khí có thứ gì đó nhìn không thấy đang di động quỷ không có gì đáng sợ chỉ biết tẩn hình lẩn trốn để kiếm lợi thế nếu quả thực có bản lĩnh đã hiện ra rồi ước hà phiêu khích tướng được hiện ra thì hiện ra lời vừa dứt sắc mặt tịch nguyệt biến thành lục sắc sau đó ra tay với sầm hàm bên cạnh đó là quỷ nhập xác chiếm dụng nhục thể khống chế linh hồn của tịch nguyệt trần phong nói xong với tốc độ cực nhanh phóng tới bên sầm hàm đánh bật tịch nguyệt ra tịch nguyệt dường như bị thương nặng thêm nhưng rất nhanh đứng dậy ngươi làm vậy chỉ khiến cô ta bị thương thêm thôi chứ không thể gây tổn hại cho ta tốt nhất là hãy dùng đao đầm ta đi tịch nguyệt cười đầy quỷ dị từng bước từng bước tiến tới trần phong trần phong nhất thời không biết phải làm gì vậy thì ngươi nếm thử cái này xem chiếc lông vũ sắc bén trên tay ước hà phiêu biến thành một chiếc quạt quạt một cái tạo nên một trận cuốn phong thân thể của tịch nguyệt vẫn ở nguyên chỗ cũ quỷ bám trên người nàng vừa xong bị thổi bay lại còn phải hiện nguyên hình Đó là một nữ quỷ, đôi mắt văn máu, sắc mặt trắng bệnh như giấy, ngón tay dài gầy khô có móng tay dài tới 3 thước màu đỏ sẫm, chân trần. Trần Phong nhìn thấy vây quanh nữ quỷ là màn khói rất dày màu đen. Đây chính là hoán khí như đồn đại, dày đặc thế này chứng tỏ hoán khí tích lũy của nữ quỷ ít cũng phải hơn ngàn năm. Trần Phong nhìn thấy vây quanh nữ quỷ là màn khói rất dày màu đen. Đây chính là hoán khí như đồn đại, dày đặc thế này chứng tỏ hoán khí tích lũy của nữ quỷ ít cũng phải hơn ngàn năm. Hoán khí tích tụ trên người nữ quỷ là do mối hận từ khi còn sống hình thành. Hận càng sâu, chết rồi đoán khí càng đậm, sức mạnh cũng càng lớn. Thực ra, căn nguyên của sức mạnh này là ái tình, do yêu mà sinh hận, yêu tới tận cùng sinh ra cực hận. Trong thân thể ta là ngàn vạn đoán khí ngất trời, nếu ta thả chúng ra, các ngươi sẽ bị nghiền nát thành bụi cám. Nữ quỷ cất lời ưu ám. Chúng ta không phải kẻ mà họ mang hận khi còn sống, ác quỷ tràn đầy đoán khí không thể làm hại chúng ta. Trần Phong Lãnh Đạo Ta đã có thể hấp thu hoán khí của chúng, vậy tự nhiên cũng có thể biến các ngươi thành kẻ mà chúng mang hận khi còn sống. Ta là chúa tể của chúng. Nữ quỷ cười lên hai tiếng trói thai Ta còn tưởng ngươi chứa đựng hoán khí ngàn năm, thì ra là hoán khí của ngàn người. Đã không phải là một chính thể, sức mạnh át phân tán, chúng ta càng dễ đối phó, ngươi thấy thế nào? Ước Hà Phiêu nói rất thư thái, kèm theo ý khinh miệt. Vậy cứ thử xem. Bọn chúng đã lâu rồi không được ra ngoài, chắc giờ đang buồn chắn lắm. Nữ quỷ nói xong nhìn Trần Phong, sau đó cười một tiếng, đầu ngước lên, sắc mặt biến thành kinh khủng, đầu tóc dựng lên, một cơn gió từ dưới chân ả thổi ngược lên, thân thể ả biến thành gần như trong suốt. Nhóm Trần Phong nhìn thấy trong thân thể nữ quỷ có vô số quỷ đang tranh giành, có kẻ mặt vỡ nát như bị đâm chém, còn có cả hình hài tàn khuyết còn nhỏ máu, tất cả nhen nhanh múa vút muốn xông ra khỏi cơ thể nữ quỷ, như một đàn thú phát cuồng. Trần Phong và ước hà phiêu đưa sầm hàm và tịch nguyệt bị thương nặng sang bên Nhìn dạng này của nữ quỷ mà lòng phát lạnh, nhưng giờ đây cũng chẳng còn biện pháp gì, chỉ có thể nước đến thì lấp đất mà thôi. Trần Phong cho rằng đám quỷ đó ra khỏi rồi sẽ phân thành vô số để đối phó với họ, nhưng Trần Phong đã lầm, nữ quỷ không ngờ lại hóa lớn lên. À chỉ gọi dậy ngàn vạn đoan hồn rồi dùng sức mạnh của chúng. Nữ quỷ biến thành lớn như một tòa núi nhỏ, thổi ra một hơi như trận cuồng phong, Trần Phong bị thổi bắn lên trên cây, thổ một ngụm máu. Trần Phong phát hiện ra, máu trong cơ thể càng lúc càng ít đi. dường như sắp cạn kiệt ước hà phiêu dùng chiếc lông vũ kim sắc bảo vệ bản thân không bị thụ thương trần phong từ trên cây ngã xuống dưới đất chưa kịp đứng dậy một bàn tay của nữ quỷ mau chóng vươn tới bóp lấy cổ hắn trần phong dùng sức nắm vào tay nữ quỷ nhưng giống như đám dây leo màu đen quấn lấy bọn ngựa nô không thể nào lay động được ước hà phiêu trông thấy vội phi thân tới nhưng dưới đất lại rung lên một trận đá sỏi bị đẩy bay lên sau đó xuất hiện vô số dây leo Thu yêu từ năm trăm dưới đất đã sinh trưởng vươn lên Lần này xem ra sức mạnh còn lớn hơn. Lao yêu, người đối phó nữ nhân kia, ta đối phó với chủ nhân của ả. Nữ quỷ bảo. Hay lắm, đã dám làm hỏng chuyện hôn nhân của ta thì bắt ả về động phong luôn. Dây leo của thụ yêu nhanh chóng vươn tới ước hà phiêu. Ước hà phiêu, đừng phân tâm lo cho ta, nữ quỷ này không làm bị thương được ta đâu. Trần Phong bị bóc cổ, nói năng khó khăn nhưng vẫn cố gắng noi giành dọn, lại rất có sức. Ngươi bây giờ đã không thể cử động, ta muốn giết ngươi bất cứ khi nào cũng được. Ngươi bây giờ đã không thể cử động, ta muốn giết ngươi bất cứ khi nào cũng được. Nữ quỷ nói xong tiếp tục dùng sức, nhưng muốn bẻ gãy cổ trần phong. Ước hà phiêu cầm chiếc lông vũ kim sắc biến thành lươi cắt sắc bén tấn công càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn phải ở nguyên một chỗ, không cách nào tiến lên một bước, bởi vì đám dây leo bị chém đứt đều tiếp tục phát triển còn nhanh hơn trước. Dần dần, phạm vi tấn công của ước hà phiêu càng lúc càng nhỏ lại. Dây leo từ khắp nơi ùa tới, hai chân đã bị giữ chặt. ước hà phiêu hết sức chém đứt đám dây chói quanh chân mình giờ đây nếu trên người ước hà phiêu từ trên xuống dưới đều mọc tay cũng chưa chắc đã ngăn nổi đám dây leo như vậy ước hà phiêu mau dùng chiếc lông vũ đó bao bọc bản thân vào trong như vậy ít ra cũng bảo vệ được mình linh tưởng nói rất khó khăn phản phất bị dây leo cuốn làm nghẹn thở ước hà phiêu tạm thời cũng không còn cách nào khác để tránh làm cho trần phong phân tâm chỉ đành trước tiên bảo vệ bản thân đã chiếc lông vũ sắc bén trong tay biến thành lớn lên mềm mại hơn Sau đó bọc lấy nàng như khi nàng mới sinh ra. Kim quang tỏa sáng, dây leo không thể tiếp cận. Hiện tại ước hà phiêu giống như là anh, đều an toàn trốn vào trong lớp phòng hộ của mình. Ngự nô, linh tường, tế qua và cả tiên cụ đều gặp nguy hiểm. Thời gian càng kéo dài càng nguy hiểm vì sức mạnh của dây leo là vô hạn còn linh lực phòng hộ thì chỉ có hạn. Sâm ham và tịch nguyệt đã trọng thương không thể tái chiến, tê liệt nằm một bên, đành bất lực nhìn hiện cảnh. Sinh mệnh của toàn bộ các ngươi ở đây đều nằm trong tay ta, chỉ cần ta lật tay, các ngươi đều bị nghiền thành bụi cám. Nữ quỷ khinh miệt nói. Kim sát phòng hộ này và hỏa phòng hộ kia quá mạnh, ta không thể tiếp cận, tuy thế những kẻ còn lại chẳng trụ được lâu đâu. Thu yêu bảo. Vậy trước tiên ta hút hồn phách của tên chủ nhân vô dụng này ra cho ngươi chút giận đã. Nữ quỷ nói rồi một tay vươn tới đặt lên thiên linh cái của Trần Phong, sau đó ngón tay như những mũi gai đâm vào trong thân thể hắn. thế nhưng vẻ đắc ý trên mặt tả dần biến thành băn khoăn khó hiểu à nói cái gì sao lại không có ba hồn bảy vía không thể nào người trong tam giới đều có hồn phách nếu không có làm sao mà hoạt động như vậy được thu yêu cũng không hiểu nổi kinh ngạc nói cơn đau từ thiên linh cái truyền xuống tận góc chân trần phong không hiểu bọn quỷ yêu nói gì chỉ có điều lời này thần sáng tạo đã từng nói khi ở minh giới người rốt cuộc là ai từ lâu tới nữ quỷ nói đồng thời dùng sức nắm lấy trần phong Người đã không phải hoàng tử, vậy ta cũng chẳng cần ngại gì nữa. Trần Phong nói xong, đôi mắt biến thành màu trắng, tóc cũng hóa thành bạch sắc, trên mặt còn kết thành một lớp như xương. Hắn nói ra ba chữ. Huyết. Hoán. Kiếm. Nữ quỷ nhất thời cảm giác bàn tay mình bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy bật ra, sau đó thấy rằng không chỉ bị đẩy ra mà là từ hổ khẩu bị tách ra. Lúc này trên người Trần Phong phát ra một loại hàn khí, hàn khí này không giống với tế qua. Với tế qua là lạnh từ ngoài vào trong, còn Trần Phong là lạnh từ trong ra ngoài. Điều này gây cho người khác cảm giác nhìn không thấy chạm không được. Chuyện gì vậy? Thu yêu bên cạnh thấy tay của nữ quỷ bị tách ra bèn hỏi, bởi vì trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này. À đang chết? Là Trần Phong nói. Nhưng biểu hiện và giọng nói là Trần Phong khi gặp thần sáng tạo chứ không phải Trần Phong bình thường. Nữ quỷ dường như rất đau đớn khổ sở, muốn nói mà vẻ mặt nhăn nhó một chút âm thanh cũng chẳng thể thốt nên. Phạng Phất bị dồn nén vào trong lòng, thân thể như bị thổi vào một luồng khí, khiến cho phần bụng biến dạng căng ra. Nữ quỷ dường như rất đau đớn khổ sở, muốn nói mà vẻ mặt nhăn nhó một chút âm thanh cũng chẳng thể thoát nên, phản Phất bị dồn nén vào trong lòng, thân thể như bị thổi vào một luồng khí, khiến cho phần bụng biến dạng căng ra. Từ đầu tới cuối, thụ yêu chỉ nghe tiếng mà không thấy được chân thần, bởi vì rễ của y ở 500m dưới lòng đất. Rễ ấy như bộ hốc của con người, khống chế đám dây leo màu đen trên mặt đất. người chết đi tiếng của thụ yêu sau đó vô số dây leo hướng tới trần phong trần phong quay phát lại mắt bắn ra tia nhìn hung dữ đám dây leo ập tới bất ngờ chụp vào khoảng không chỉ còn lại một thanh huyết toán kiếm đang tiếp tục xẻ vào tay nữ quỷ đám dây leo cuốn lấy huyết toán kiếm những muốn cứu nữ quỷ nhưng vừa mới tiếp cận mặt đất nổ tung sau đó trần phong xuất hiện trở về vị trí huyết toán kiếm tay trái kéo lên rễ của thụ yêu thì ra vừa rồi trong nháy mắt hắn đã xuống nơi năm trăm dưới lòng đất dễ của thụ yêu nằm trong tay thụ yêu cũng đã hiện thân thụ yêu ngàn năm đã tu luyện thành hình người da rẻ đen y như đám dây leo còn khoác lên một chiếc áo khoác đen rất lớn đầu tóc dựng đứng môi cũng có sắc đỏ như máu tay phải cầm một cây trượng màu đen Người lẽ ra phải hiện thân từ sớm trần phong nói chẳng thèm nhìn thụ yêu ha ha thụ yêu cười khẩy hai tiếng tường nổ được dễ của ta là ta không thể làm gì được hả mỗi một dây leo của ta đều là một bộ dễ thụ yêu nói xong Dây leo dưới đất đều xuyên xuống, sau đó mọc lên một cây đại thụ, trên cây vươn ra vô số dây leo y như vừa rồi, chúng vùng vẫy theo gió không tấn công mà đang diếu võ dương ai. Rất đơn giản, trái tim của chúng chính là ngươi. Ngươi chết rồi thì bọn chúng có dễ cũng chẳng làm được gì. Trần Phong nói, ngươi cho rằng giết nội ta à? Thu yêu nói rồi cười khinh khạch. Ngươi chưa chết bây giờ đâu, vì ngươi là kẻ tiếp theo, ta phải cho ngươi thấy nỗi sợ của mình khi đối mặt với tử vong. trần phong nói rồi ném thanh huyết toán kiếm lên không trùng đồng thời thân thể của nữ quỷ nổ tung, vô số toán khí ngất trời bay ra khỏi thân thể bỏ chạy khắp nơi nhưng bỏ chạy chưa được xa đã bị huyết toán kiếm hút lấy lúc này huyết toán kiếm hiện lên sắc đỏ như máu lại phát ra ánh sáng như có thể lưu động đám ác quỷ bị hút vào huyết toán kiếm vô cùng đau khổ chống cự và la hét tất cả thu yêu đều trông thấy rõ ràng bây giờ tới lượt ngươi trần phong nói rất khẽ tiếp nhận thanh huyết toán kiếm đã nạp đầy hoán khí có lẽ huyết toán kiếm chính là muốn hấp thu đầy huyết và toán. khi ở vùng ngoài tam giới, nó chỉ hút máu, còn giờ đây thì hút toán. uy lực đó trần phong có thể cảm nhận được trên tay mình. Thu yêu trông thấy nữ quỷ bị huyết toán kiếm hút vào, hai bên chán hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. y cố gắng trấn tĩnh, hiểu được uy lực của thanh kiếm này, muốn kiếm chút lợi thế, nói: ngươi định dùng cùng một biện pháp để đối phó với ta sao? nói rồi cười khinh miệt, đồng thời thả lỏng toàn bộ phong bị. trần phong hừ mũi. Ta biết cho khích tướng của ngươi, nhưng ta từ đầu đã không định dùng huyết toán kiếm để đối phó với ngươi, ngươi cũng chẳng cần phải lo. Trần Phong nói rồi thu huyết toán kiếm vào trong thân thể, sau đó đôi mắt bạch sắc nhìn chầm chằm Thụ Yêu. Thu Yêu bị cái nhìn đột ngột này dọa sợ giật mình, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi vô cùng. Vậy để xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa? Vậy để xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa? Thu Yêu trong lúc nói ngầm phát lệnh cho đám dây leo tấn công Trần Phong, khi nói xong đám này đã tới bên người Trần Phong. Nhưng trong giây lát đã không còn thấy Trần Phong đâu nữa, Thụ yêu chỉ nhìn thấy đám dây tự quân lấy nhau, bên trong chẳng có gì. Ý nhất thời tâm lý hoảng loạn, nhìn khắp xung quanh, bây giờ mới nghe thấy tiếng của Trần Phong vang bên hai. Ta ở đằng sau ngươi, không cần phải tìm nữa. Thụ yêu mau chóng quay người lại, thấy Trần Phong thần tình an định đứng sau lưng mình, mặt đối mặt với ý Y. nếu Trần Phong muốn động thủ, thủ yêu đã không thể nào thoát được. Điều này thụ yêu trong lòng hiểu rõ, nỗi sợ hãi với Trần Phong càng lúc càng lớn. Người rốt cuộc là ai? ngươi không phải là người ngươi không thuộc về tam giới sức mạnh của ngươi quá ư đáng sợ thụ yêu bỏ mặc hết mọi phòng ngự có lẽ bởi cảm giác khiếp sợ chỉ có cùng trần phong trực tiếp đối mặt mới có thể thực sự nhận ra ngươi không có cơ hội để biết đâu đi cùng với nữ quỷ đi quỷ yêu hãy hoàn toàn biến mất ở phạm trần trần phong cười khô khan với thụ yêu ký ức cuối cùng của thụ yêu chỉ là sự khiếp sợ y nghe xong lời trần phong nói nhưng sự tình sau đó không hề biết được thậm chí không thấy trần phong xuất thủ ra sao trước ngực đã thành một lỗ hổng cơn đau ập đến rồi cũng không còn đau nữa hỏa phong hộ của lạc anh cũng đã tới giới hạn từ không trung nàng từ từ rơi xuống khi chạm đất rồi lửa cũng biến mất lạc anh ngủ ngon như đứa trẻ sơ sinh vẫn hoàn toàn không hay biết những chấn động khủng khiếp vừa qua ước hà phiêu cũng rời khỏi bao bọc của chiếc lông vũ kim sắc thân thể dần lộ ra chiếc lông vũ cũng dần nhỏ lại cuối cùng gắn lên mái tóc của nàng như lần đầu gặp gỡ bước ra từ trong thân thể vương xả Bốn người ngự nô linh lực tiêu hao khiến họ yếu đi rất nhiều, đều phải ngồi dưới đất điều tức. Năng lực hồi phục của các tinh linh vương tộc ngũ tộc đều vô cùng nhanh, nhưng sầm hàm và tịch nguyệt thì không ổn, xem ra cần nghỉ ngơi ít ngày. Mái tóc Trần Phong trở lại màu đen nhánh, sắc trắng trong mắt cũng biến mất. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện nguồn sức mạnh này, trong lòng hắn hiểu rất rõ, thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nơi này đã bị phá hủy rồi, gần đây có chỗ nào để nghỉ ngơi không? Trần Phong hỏi Mười dặm về phía nam có một thành thị, nơi đó có khách sạn. Tình Nguyệt ôm ngực đáp. Tuy cánh của bọn ngự nô đã ẩn vào trong cơ thể nhưng bộ dạng của họ vẫn khiến người phàm trần kinh ngạc, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có. Trần Phong nhìn thấy y phục và đầu tóc của mọi người, rõ ràng bất đồng với người phàm trần. Điều này không cần phải lo lắng. Chúng ta có thể cử một người đi đặt phòng cho tất cả, thậm chí là toàn bộ khách sạn. Nếu có điều gì bất tiện, có thể nói là đoàn kịch đi biểu diễn. Giờ đây các nơi thành thị rất thông dụng loại hình này. Sâm hàm nêu ý kiến. Vậy thì tốt, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi lên đường. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, trận chiến này nhất định sẽ gây ra sự chấn động không nhỏ, đám thích khách của ma tộc nhất định sẽ tìm đến. Nếu khi ấy mấy người bọn ngự nô vẫn chưa kịp hồi phục, đại chiến xảy ra, lành ít giữ nhiều thì chưa kể, còn làm bị thương tới người phạm trần vô tội nữa. Khi họ tới thành trấn thì trời đã tối rồi, nhưng đèn đóm sáng trưng, trên đường vẫn còn rất nhiều khách bộ hành. còn một ít hàng quà vật và đây đó tiếng ra mời, xong cả bọn đều cúi đầu đi thẳng. trên con đường sâu hun hút bóng họ cũng đổ dài mãi ra vậy. Trần Phong tìm một khách sạn thuê hết cả khu quanh vườn hoa đằng sau. khi trưởng quỹ thấy Trần Phong đưa ngân lượng ra liền tự mình dẫn đường cho hắn tới khu vườn hoa, khung cảnh rất đẹp, sắp đặt không kém từ trúc lâm là mấy. trưởng quỹ còn hỏi mấy điều vụ vặt, nhưng Trần Phong vẫy tay bảo ý đi khỏi. Trần Phong tìm một khách sạn thuê hết cả khu quanh vườn hoa đằng sau. Khi trưởng quỹ thấy Trần Phong đưa ngân lượng ra liền tự mình dẫn đường cho hắn tới khu vườn hoa, khung cảnh rất đẹp, sắp đặt không kém từ trúc lâm làm ấy. Trưởng quỹ còn hỏi mấy điều vụ vặt, nhưng Trần Phong vây tay bảo ý đi khỏi. Nếu không có yêu cầu của ta, không được làm phiền chúng ta. Nên biết, chỗ ngân tử này có thể mua cả nơi đây. Được rồi được rồi, nhất định sẽ không làm phiền. Khách quan an tâm nghỉ ngơi. Trưởng quỹ cười tươi rói, nịnh Vậy trước tiên hãy bảo nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn. Bảo Tiểu Nhị đưa tới là được rồi. Trần Phong bảo. Như khi ở tử Trúc Lâm, mỗi người một phòng, không ngờ phân bố cũng ý hệ. Phòng của Phá Trúc và Cát Duyệt để không. Trần Phong không ngủ được, bước lên chiếc cầu nhỏ gần đó ngồi, phía dưới nước chảy xuôi, đáy nước trong vắt có thể thấy đá sỏi bên dưới. Mọi thứ phảng phất như lúc vừa tới tử Trúc Lâm vậy, ngươi cũng ngồi trên cầu, ta cũng không ngủ được, sau đó chúng ta ngồi cùng nhau nói chuyện. Chỉ có điều khi ấy thật là an tĩnh, Phá Trúc và cắt Duyệt vẫn còn. Nhưng hôm nay cảnh có mà người không, mà cảnh, cũng không phải cảnh nữa. Người bước tới là Ước Hà Phiêu, giọng nói nhẹ nhàng mà khiến người ta cảm thấy nặng nề. Nàng ngồi bên cạnh Trần Phong. Thường có cảm giác sai lầm như vậy, dường như mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu, chỉ là có một số người không thể nào xuất hiện trở lại. Người đang nghĩ tới phá trúc và cắt duyệt à. Ước Hà Phiêu hỏi, nghĩ tới kẻ giết họ nhiều hơn, bởi vì thích khách đó nằm trong chính chúng ta, bất kể đó là ai, ta cũng cảm thấy rất khó mà chịu được. Trần Phong thở dài. Quả thực là khiến người ta khó lòng tiếp nhận, nhưng sự thật là thế, cảm giác sai lầm là mọi thứ trở lại ban đầu này có thể khiến chúng ta tìm ra dấu vết của thích khách lưu lại. Ước hà phiêu nói xong nhìn sang Trần Phong, ánh mắt mang theo ý cười ấm áp. Ý nàng nói là thích khách sẽ mau chóng tiếp tục thích sát. Trần Phong hỏi. Điều này ta không cần nói ngươi cũng biết. Mục đích chân chính không phải là phá trúc và cắt duyệt, hoặc có thể nói không chỉ là bọn họ, ít nhất cũng bao gồm ta và tiên cụ. Ý ta nói rằng thích khách càng tiến hành thích sát nhiều, đầu mối cho chúng ta cũng càng nhiều. Ta cảm thấy giờ đây nàng đã có chút đầu mối trong lòng rồi phải không? Không. Ta chỉ thay đổi cách nghĩ thôi. Từ đầu tới giờ, chúng ta luôn luôn chiếu theo đầu mối sót lại để điều tra. Nếu như ngay từ lúc ban đầu là một cái bẫy của thích khách, vậy chúng ta sẽ chỉ càng đi càng xa khỏi chân tướng. Ý của ta là, hãy mở rộng phạm vi ra một chút, trong lòng ngươi nhất định có mấy người không thể là thích khách. Như người bị thích sát là ta và tiên cụ chẳng hạn, lại còn cả ngự nô mà mỗi lần ngươi đều có thể gặp. Ước hà phiêu không nói tiếp nữa, nàng nhận thấy như vậy là đủ để lý giải cho Trần Phong rồi. Có phải nàng muốn để ta đặt nàng, tiên cụ và cả ngự nô vào vị trí của thích khách, thậm chí kể cả bản thân mình? Trần Phong thắc mắc. Đúng, như vậy Phạm Vi tuy rộng hơn một chút nhưng ta nghĩ sẽ có lợi trong việc bắt được thích khách đích thực. Ước hà phiêu đáp. Ước hà phiêu đáp. Ta sẽ suy xét lại. Trời không còn sớm nữa, đi nghỉ thôi. Trần Phong nhìn trời rồi nhìn Ước Hà Phiêu nói. Tay trái ngươi còn có cảm giác đó nữa không? Ước Hà Phiêu nhìn tay trái Trần Phong, tuy không còn rung động liên tục như lần đầu nhưng vẫn nắm chặt lại một chỗ. Còn, nhưng bây giờ dường như đã trở thành thói quen, bản thân cũng không nhận ra. Trần Phong thành thật đáp, Ta cũng vậy. Ước Hà Phiêu đưa tay mình ra nhìn xem, sau đó mỉm cười với Trần Phong, quay người lại. Nếu đúng như lần đầu ở Tử Trúc Lâm, Vậy lần này ta trở về chắc chắn sẽ bị thích khách thích sát, chỉ có điều lần này ta nhất định bắt hắn. Trần Phong không nói gì, mỉm cười tiễn nàng đi về phòng, rồi nhìn thấy nàng mở cửa, sau đó còn chưa chuyển ánh mắt đã nghe thấy tiếng kêu của Ước Hà Phiêu. Chương 36: Hoa Bách hợp nở 2. Trần Phong nghe tiếng chạy tới, xuất hiện trước tiên là Tiên Cụ và Ngự nô, sau đó mọi người đều chạy tới. Khi mọi người tới phòng Ước Hà Phiêu, nhìn thấy Ước Hà Phiêu đang ôm Sầm Hàm, giờ đây ngực Sầm Hàm bị đao sát xuyên qua. nhưng bị độc làm cho không thấy rõ được máu thịt đôi mắt mở to thế qua vội tới ôm lấy sâm hàm căng thẳng dị thường cô ấy chưa chết nhưng không qua được tới sáng ngày mai tình nguyện xem xét tình trạng của sâm hàm sau đó ôm ngược đứng dậy lời nói nặng nề sâm hàm cũng như ta bị thương quá nặng do đó thích khách thành công rất dễ dàng sự dễ dàng dành cho thích khách trở thành bất cẩn sâm hàm không tắt thở đương trường như phá trúc và cắt duyệt. cũng có thể đây là do thích khách cố ý Bởi vì sầm hàm không hề phát hiện ra được gì, chỉ để nàng ta chịu đựng sự đau đớn thôi. ngự nô phân tích, Trần Phong đột nhiên cảm thấy không ổn, nhớ lại lời ước Hà Phiêu vừa nói cùng hắn, phải mở rộng phạm vi tình nghi thích khách, linh tưởng sao có thể xác định phá trúc và cắt duyệt tắt thở đường trường. Tịch nguyệt từng nói là do độc nên căn bản không thể xác định thời gian, nhiều nhất khi phát hiện thì đã thấy chết rồi, trong lời buột miệng này còn điều gì ẩn giấu? Còn cả ngự nô, sao hắn biết sầm hàm không phát hiện được gì? Dẫu sầm hàm giờ đây không nói gì, nhưng cách nói ngự nô chẳng phải quá vọ đoán ư. Ta vừa từ sân vườn về đẩy cửa ra là thấy sầm hàm như vậy rồi. Ước hà phiêu nói. Đúng, ta tận mắt thấy nàng ta vừa vào phòng đã kêu lên. Trần Phong tiếp lời. Ta có thể khiến sầm hàm nói được, nhưng nàng ta sẽ bị giảm đi một canh giờ sinh mạng. Tình Nguyên nói. Có một số sự tình cần sầm hàm chứng thực, như tại sao lại ở trong phòng ta, nàng ta liệu có nhìn thấy đầu mối hữu dụng nào không? Ước hà phiêu băn khoăn thế qua điều này do ngươi quyết định trần phong nhìn tế qua luôn ôm lấy sầm hàm không nói một lời thuộc hạ cũng có lời muốn nói với nàng chắc nàng cũng vậy thế qua nói tới đây khe khẽ vớt lên mặt sầm hàm mắt sầm hàm thắng động tịnh Nguyệt, động thủ đi tịnh Nguyệt lại cúi xuống rút một con dao nhỏ cắt vào ngón tay sau đó dùng châm trên đầu châm vào vết thương chân phủ đầy máu còn cả kịch độc tịnh Nguyệt dùng mũi châm này để châm lên mấy nơi huyệt đạo quan trọng trên người sầm hàm Mỗi lần đâm xuống, sâm hàm đều có phản ứng, chân, tay, miệng dần hoạt động được. Thuộc hạ tới tim ước hạ phiêu, muốn nói với nàng ta rằng thích khách nhất định không phải tình nguyện, đừng trách cô ấy, như thế cô ấy sẽ rất đau khổ. Thuộc hạ tuy không có chứng cứ chứng minh, nhưng thuộc hạ rất khẳng định, mong mọi người tin tưởng. Nhưng khi vào phòng thuộc hạ thấy đầu nhức, sau đó còn chưa kịp nghĩ gì, thân thể đã bị đào sát xuyên qua. Khi ấy thuộc hạ kêu không thành tiếng cũng không phản kháng được, mơ hồ chỉ nhìn thấy một bên kẻ mặc hắc y bịt mặt. Đao trên tay phải nhuộm đầy máu của thuộc hạ. Sâm Hàm nói một hơi, sau đó ho mấy tiếng, mỗi lần ho là một lần thổ huyết. Sâm Hàm nói một hơi, sau đó ho mấy tiếng, mỗi lần ho là một lần thổ huyết. Sâm Hàm, thực ra ngươi không cần phải làm chuyện này, ta luôn không thích phải giải thích, mọi việc tùy theo ý mình, người khác nhìn ta thế nào ta đều không để bụng, chỉ cần trong lòng ta hiểu là được rồi." Tinh Nguyên nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng đã thêm một phần thương cảm. Trần Phong thấy Ước Hà phiêu mấy lần muốn nói, Nhưng đều nhìn sâu vào sầm hàm không nói gì, mắt muốn rơi lệ, đang kìm nén bản thân. Trần Phong nói. Về phòng hết đi. Vốn muốn nghe thêm, nhưng sầm hàm chỉ nói thêm một câu là không thể tiếp tục. Hắn muốn nhường thời gian còn lại cho tế qua và sầm hàm. Mọi người đều hiểu ý, lần lượt quay về. Thương thế của tịch nguyệt tựa hồ nặng thêm, vừa xong để sầm hàm nói được nàng đã lấy máu từ tâm mạch của mình ra. Nàng nhìn sầm hàm lần cuối, để lại một nụ cười. Từ trước tới giờ, tịch nguyệt đều chưa từng cười. Nhưng lần đầu tiên cười chẳng ngờ lại là tình huống này, kèm theo cả ánh lệ. Sâm hàm, cảm ơn ngươi, sau khi phá trúc rời khỏi, ta không ngờ còn có ngươi đối xử với ta như vậy. tình Nguyệt ngầm ngủi tình Nguyệt, thích khách muốn giết ước Hà Phiêu chứ không phải ta. Sâm hàm nói. Được rồi Sâm hàm, chuyện này không cần phải để tâm. Ta nhất định sẽ tìm ra thích khách, xin hãy tin ta. Trần Phong cương nghị. Chủ nhân. người nhất định có thể. Tịnh nguyện khi ra khỏi cửa vì mất sức nhiều lào đảo ngã xuống, nhưng được cứ hả phiêu đỡ dậy. Hai người nhìn nhau, miệng khẽ căng lên, nhưng không phát ra lời nào. Tế qua ôm sầm hàm đi tới tảng đá bên bờ hồ nước nhỏ trong vườn. Ao không lớn, nhưng dường như được trang điểm bằng toàn bộ sao trên trời. Tảng đá ấy rất lớn, hai người ngồi bên trên như một chiếc giường cực kỳ rộng rãi. Sầm hàm nằm trong lòng tế qua, đầu dựa vào ngực hắn, ánh mắt không đổi nhìn tế qua chăm chú. Tế qua ôm lấy nàng như vậy. trong lòng như bị thứ gì đó độc gác cắt vào ôm càng chặt nỗi đau càng mãnh liệt nhưng giờ đây hắn nguyện đau tới chết chứ không chịu bỏ sầm hàm ra thậm chí muốn siết chặt nàng vào bên trong thân thể mình sầm hàm nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không ta không muốn nàng phải ra đi mà vẫn còn hối tiếc tế qua thốt lên lời này trái tim đôi tay và cả giọng nói đều run rẩy. thiếp luôn mong được trở thành một tinh linh tuyết tộc hoàn chỉnh có thể biến nước thành tuyết thậm chí là băng thiếp muốn có một đôi cánh thuộc về tinh linh tuyết tộc Nhưng linh lực của thiếp không đủ, cũng không phải là hậu nhân của thần tộc với tuyết tộc. Thiếp chỉ là do phụ vương dùng linh lực tạo thành mà thôi. Sâm hàm luôn mỉm cười, không hề có chút hối tiếc, thậm chí còn cảm giác thật thỏa mãn. Sâm hàm, đây là băng phách mà chỉ ta mới có được. Tế qua lấy từ trong miệng ra một khối băng trong suốt lấp lánh, phát ra một đợt hàn khí mạnh mẽ. Hắn đặt nó vào trong lòng bàn tay Sâm hàm. Ta là tinh linh mạnh nhất trong vương tộc tuyết tộc vì trong thân thể ta có ma tính của thú lang điên quẩn và linh lực của tỷ tỷ. Bang phách này chính là dùng sức mạnh của họ để tạo thành, nàng nuốt nó rồi có thể giữ được tâm mạch. Trang tặng ta bang phách, vậy còn chàng thì sao? Trang tặng ta bang phách, vậy còn chàng thì sao? Xâm hàm lo âu hỏi. Ta không sao cả. Chỉ cần linh lực của ta hồi phục lại, bang phách tự nhiên sẽ xuất hiện trong thân thể ta. Nó ngoại trừ có thể bảo hộ bản thân còn có thể làm tăng linh lực nữa. Tế qua nói nó quả thực có thể khiến tiếp hoàn thành tâm nguyện ư vẻ mặt sâm hàm hồn nhiên như trẻ thơ ừ có thể Tế qua gật đầu sâm hàm nuốt băng phách vào miệng một đợt hàn ý sảng khoái trôi qua cổ họng hòa vào cơ thể thân thể nàng nhất thời giống như tế qua tán phát hàn khí của tuyết tộc tinh linh thực thụ sâm hàm từ từ đứng dậy không dám tin vào sức mạnh của bản thân vừa vui sướng nhìn tế qua vừa nhìn tay chân mình đang hoạt động sau đó khoa tay múa chân cười lên vui sướng tiếng trong trẻo như trung ngân. Thiếp cảm thấy linh lực trong người thiếp, nhưng còn cánh đâu? Sao thiếp không thấy cánh? Sâm hàm vừa lo âu nói vừa nhìn hai bên vai mình, đợi cánh mọc ra. Nàng sẽ có một đôi cánh lớn nhất. Sâm hàm, nàng dùng toàn bộ linh lực bơi từ bên này hồ sang bên kia đi. Thế qua nói. Sâm hàm dường như hiểu ý tê qua, mỉm cười với hắn, sau đó nhảy xuống hồ dùng linh lực bơi nhanh trong hồ. Nước hồ rẽ ra ở giữa. Nước bắn tung lên mấy trượng rồi biến thành băng ngưng tụ giữa trời, Sâm Hàm ở giữa đó phảng phất như đôi cánh của nàng. Sâm Hàm tới bờ bên kia quay đầu nhìn lại đôi cánh khổng lồ tuyệt diệu ấy vui sướng như cùng, bản thân cuối cùng đã trở thành tuyết tộc tinh linh hoàn chỉnh rồi. Nàng bơi trở lại mỉm cười hạnh phúc với Tế Qua, từ từ nhào vào lòng hắn. Cả hai ôm ấp nhau như vậy hồi lâu, cho tới khi hàn khí trên người sầm Hàm ấm lên rồi yếu đi, đôi cánh băng đằng sau trên mặt hồ cũng tan thành nước rơi xuống. Sâm Hàm không còn sức để ôm Tế Qua nữa. Thân thể mềm yếu thong xuống. Thế qua lại ôm nàng vào như lúc ban đầu. Thế qua, thiếp sắp phải ra đi rồi. Sâm hàm khóc, lệ châu làm mở cả đôi mắt. Ta không muốn để nàng đi, không muốn, không muốn. Thế qua vừa nói vừa ôm sầm hàm thêm chặt. Nhưng thiếp không còn bao nhiêu thời gian nữa, hay đáp ứng lời thỉnh cầu cuối cùng của thiếp nhé, được không? Khoe miệng sầm hàm dì máu. Nàng nói đi, chuyện gì ta cũng đáp ứng nàng. Thiếp có thể tặng trái tim mình cho chẳng không? Chàng có bằng lòng nhận trái tim của thiếp không? Sâm hàm, ta đã từng nghĩ, đợt hạo kiếp qua rồi, ta muốn nàng trở thành thê tử của ta, để toàn bộ thần tộc chúc mừng cho đôi ta. Nhưng nhưng đã không thể rồi. Nước mắt tế qua trào ra khỏe mắt, rơi xuống đất liền biến thành băng. Thế qua, thứ lỗi cho sự không hoàn chỉnh của thiếp. Thiếp không thể nào biến thành trái tim đích thực để tặng Tràng, cũng không thể xuất hiện trong đêm để tiếp tục mối duyên hạnh phúc. Thiếp sẽ tách thân thể và linh hồn của mình ra, Linh hồn sẽ hóa thành một loài hoa chỉ ở phàm trần mới có. Chúng ta gọi nó là hoa bách hợp nhé, nghĩa là bách niên hào hợp, trăm năm hòa hợp. Trăm năm là một đời người ở phàm trần, hay dùng nó để chúc phúc cho tất cả những đôi tình nhân trốn phàm trần. Còn thân thể của Thiếp sẽ biến thành một chiếc nhận ôm chặt lấy ngón áp út tay trái của chàng, nơi đó thông với tâm mạch, Thiếp sẽ vĩnh viên bên chàng. Sâm Hàm nói xong, thân thể dần dần biến mất, biến thành những đốm hào quang như hoa tuyết thoát khỏi vòng ôm của tế qua, bay lên trời cao. Tế qua sắc mặt đau khổ, tay ôm chặt hơn, chặt hơn nữa, nhưng hắn nỗ lực thế nào cũng không thể giữ lại được thân thể của sầm hàm. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Vô số hoa tuyết rơi rơi, nước hổ sôi sụp, kết thành băng giữa không trung. Sau đó trong vườn đầy những bông hoa trăng muốt, thuần khiết như ánh hào quang lúc sầm hàm biến mất. Đây chính là hoa bách hợp, truyền thuyết nói rằng có thể khiến người yêu nhau hào hợp tới bất niên. Ngón áp út tay trái của tế qua truyền tới tận tim một cơn đau nhói, túi đầu nhìn. một chiếc nhẫn xinh xinh màu trắng đeo vào đó đây chính là điều sầm hàm nói vĩnh viễn bên nhau sức mạnh của cơn đau khiến bờ vai tế qua đau nhói hắn quỳ dưới đất ngửa mặt hét lên một tiếng dài thê lương thấu tận trời cao vẻ mặt biến đổi đáng sợ dạng như lúc tranh đấu với thú lang băng ngưng kết trên không đột nhiên phát nổ một tiếng vang động cực lớn khiến cho toàn khách sạn rung lên sau đó vai hắn mọc ra bốn chiếc cánh băng trong nháy mắt biến thành roi băng tựa hồ muốn chọc lên trời cao sức mạnh của cơn đau khiến bờ vai tế qua đau nhói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 Người lớn tưởng rằng mình đang mơ, trời thì đang nóng, tại sao lại có tuyết rơi, hơn nữa rơi xuống đất rồi hồi lâu chẳng chịu tan đi. Đưa tay ra hứng tuyết, khiến hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay, không ngờ là thật, hơn nữa một cảm giác mát mẻ thấm vào da thịt, cảm giác này lại gây ra sự ấm áp, từ tận sâu trong lòng. Nhưng tất cả đều không biết, đằng sau có ẩn chứa sát khí. Trần Phong nghe thấy âm thanh vang động, cảm giác đầu tiên là tế qua xảy ra chuyện rồi, sau đó vừa muốn chạy ra xem thì bị một đám thích khách ngăn trở. Trần Phong bình tâm nhìn kỹ, không ngờ lại là người trong thập nhị tinh cung. Bọn chúng là thích khách của ma tộc à? Ước hà phiêu hỏi. Bọn họ vốn thuộc về thần tộc chúng ta, nhưng đã bị ma tâm quyết của công chúa kiện xá khống chế, giờ đây chỉ nghe lệnh của kiện xá. Trần Phong nói. Vậy bọn chúng chỉ có chết thôi. Ước hà phiêu nói rồi rút chiếc lông vũ kim sắc muốn xông lên nhưng bị Trần Phong ngăn lại. Bọn họ trước sau vẫn là con dân thần tộc, hôm nay biến thành như vậy, chúng ta đều có trách nhiệm, không thể giết được. Trong tam giới chỉ có công chúa của thần tộc chúng ta là giải trừ được huyễn thuật này. Trần Phong ngăn cản. Vậy phải làm sao? Nếu muốn an toàn chế ngự bọn họ thì không có khả năng, hiện mọi người đều bị thương, chỉ còn chúng ta là có thể ứng phó, song chúng ta xuất thủ chỉ có thể giết họ thôi. Ước Hà phiêu hỏi. Đúng là rất khó khăn. Với sức mạnh của thập nhị tinh cung thì tuyệt đối không thể phá được phòng hộ kết giới của vương tộc tinh linh cả ngũ tộc được. Nhưng đây là Phạm trần, nếu còn trần trừ chỉ sợ sẽ làm liên lụy vô số người. trần phong nhíu mày cố hết sức thôi có thể không giết thì không giết thập nhị tinh cung mỗi người cầm các loại binh khí khác nhau xông tới nhóm trần phong ước hà phiêu và trần phong ngăn trở trước mặt họ có thể không xuất thủ thì không xuất thủ nhìn họ càng lúc càng tới gần lông vũ trên tay ước hà phiêu biến thành sắc bén trần phong cũng vừa lấy ra huyết toàn kiếm khi thập nhị tinh cung tiếp cận thêm chút nữa thì đã không còn tiến được nữa bởi vì ở giữa tuyết rơi xuống từ trời cao đông lại thành một bức tường băng các tinh linh đều kinh ngạc Biết rằng ngoại trừ Tế Qua không ai có thể làm được. Trong nháy mắt, thế Qua xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn ngọn roi băng như những cánh tay ma quỷ múa khắp không trung, cùng phong mang theo vô số tuyết hoa, tấn tốc, mạnh mẽ biến thành một lớp phòng hộ hữu hình. Trong nháy mắt, thế Qua xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn ngọn roi băng như những cánh tay ma quỷ múa khắp không trung, cùng phong mang theo vô số tuyết hoa, tấn tốc, mạnh mẽ biến thành một lớp phòng hộ hữu hình. Linh lực công kích của Tế Qua đã hồi phục rồi. Tiên Cụ nói: Dường như còn mạnh hơn một chút. Ngự nô nói, trên người tế qua ẩn chứa một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, giống như sự tức giận của lạc anh vậy, chắc là do trong cơ thể hắn là thần thú thú lang đã hóa điên, nhưng sức mạnh này không dễ gì khống chế được, rất dễ khiến lạc hướng. Linh tưởng bên cạnh băn khoăn, ta nghĩ còn một phần nguyên nhân là vì xâm hàm, chỉ có người ở Phàm trần mới hiểu, đó là sức mạnh của ái tình. Tịch Nguyệt giải thích, bộ dạng của tế qua có phần không ổn, tựa như phẫn nộ vô cùng. hơn nữa lại còn không thể khống chế ước hà phiêu lo lắng chính vì lũ thích khách các ngươi mà sầm hàm mới chết ta bắt các ngươi phải trả nợ máu bằng máu thế qua hung dữ phóng ra hai ngọn roi băng xé một người trong tinh cung ra làm hai tốc độ nhanh tới mức khiến cho không ai kịp ngăn trở thế qua dừng lại trần phong quát lớn ngươi phải kiềm chế thú tính của thú lang trong cơ thể họ đều là người của thần tộc chúng ta nhưng giờ bọn chúng là thích khách thế qua gào lên tựa hồ bất chấp lý lẽ Tế qua, khi chúng ta rời khỏi vùng ngoài tam giới cũng từng gặp thập nhị tinh cung, nhưng người đâu có giết họ. Trần Phong nói, đầu tế qua dường như đã biến hình, đau tới mức muốn nứt toạn, đầu thú lang lúc gần lúc hiện. Ước Hà Phiêu nói, ta tới giúp hắn. Nàng nói rồi, chiếc lông vũ kim sắc biến thành phiến lá bao bọc lấy bản thân, sau đó xuyên qua tường bằng chăn lối, lại lấy chiếc lông vũ đó ra phủ lên người tế qua. Ánh kim quang từ từ tán ra thân thể tế qua, thân thể run lên từng đợt rồi từ từ bình ổn lại. ta phong ấn các ngươi trong băng của ta mười năm các ngươi cứ yên ổn đợi công chúa của thần tộc tới giúp khôi phục lại chân thân đi tế qua nói rồi biến roi băng thành cánh băng hoa tuyết trên cao xoáy tròn hóa thành lốm gió chôn người của thập nhị tinh cung vào thành khối băng lớn trong suốt sau đó bốn chiếc cánh băng vẫy lên thổi khối băng tới một nơi hoang vu trên thần tộc đại địa. khi tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua màn mây của buổi ban mai bình minh phạm trần được đánh thức bởi những tiếng gà gáy bầu trời đã ngập tràn ánh nắng Hoa tuyết đã tan không còn lưu lại chút vết tích, đến cả nước sau khi dung hóa cũng không còn, bởi nó đâu có bị dung hóa mà biến mất đi. Người phàm trần với trận tuyết đêm qua vẫn cảm giác lạ lùng như đang nằm ngộng Trường quỹ của khách sạn cũng cảm giác được vườn hoa đằng sau có chuyện không bình thường, nhưng Trần Phong đã yêu cầu không có lời của hắn không được làm phiền. Trường quý thấy ngân tử nhiều như vậy cũng đủ để ngăn chặn sự hiếu kỳ của bản thân rồi. Trần Phong không hề vì chuyện của thập nhị tinh cung hay tế qua mà hoán việc điều tra, nhưng từ đầu tới cuối suy đi xét lại phát hiện ra mình đã bước vào ngõ cụt bởi vì sau trận đánh với quỷ yêu tinh nguyệt và sầm hàm đều bị trọng thương do đó với cái chết của sầm hàm tinh nguyệt không có năng lực để hạ thủ còn các tinh linh vương tộc trong ngũ tộc đều ở vào thời điểm nguy cấp lúc đối đầu với quỷ yêu vẫn không thể sử dụng linh lực công kích nếu không có linh lực công kích làm thế nào để thích sát sầm hàm đây tuy sầm hàm bị trọng thương có thể dễ dàng đắc thủ nhưng thích khách rõ ràng muốn giết ước hà phiêu chỉ là ngộ sát sầm hàm ở phòng ước hà phiêu thôi Kẻ duy nhất có năng lực chính là Ước Hà Phiêu và bản thân Trần Phong, nhưng Trần Phong khi ấy tận mắt nhìn Ước Hà Phiêu mở cửa bước vào, vào rồi mới phát ra tiếng tê, nàng không có thời gian hạ thủ vì sầm hàm nói thích sắt là kẻ mặc hắc y bịt mặt. Cảm giác thực sự của Trần Phong giống như Ước Hà Phiêu nói, càng đi càng xa khỏi chân tướng. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện cái chết của Hắc Y nhân đầu tiên, phát hiện của Tình Nguyệt, tới cái chết của Phá Trúc, còn mất đi một cánh tay, sau đó là cánh tay đứt của Cát duyệt Tình nguyệt và bản thân đều bị mê yên thông thường làm ngất đi trong lúc đó thích khách dùng xong kiếm giả vờ đối phó sầm hàm rồi linh tưởng phát hiện thi thể cắt duyệt cho tới mộ phần bị bới lên hôm nay là sầm hàm ra đi sầm hàm chỉ nhìn thấy một bên thích khách còn cả thanh đao đầy máu nơi tay phải cảm giác thực sự của trần phong giống như ước hà phiêu nói càng đi càng xa khỏi chân tướng hắn nhắm mắt lại trong đầu xuất hiện cái chết của hắc y nhân đầu tiên phát hiện của tình nguyệt tới cái chết của phá trúc, còn mất đi một cánh tay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 Còn nữa, tại sao phải giết ước Hà Phiêu và Thiên Cụ? Động cơ này Trần Phong chưa tìm thấy, do đó còn chưa thể ra quyết định cuối cùng. Trần Phong nghĩ, rất mau thôi sẽ có chuyện xảy ra, chân Tướng, cũng rất mau thôi sẽ sáng tỏ. Linh hồn của người chết cũng sẽ được can ủi 32. Bách hợp là hoa loa kèn, tiếng Anh là li li. Trưng 37, chân Tướng đằng sau, 1. Thành trấn bình yên được mấy ngày, nhưng giữa tháng 7 tĩnh lặng đột nhiên một đợt gió lạ lùng thổi đến. Gió mang theo cắt vàng, hơn nữa cắt vàng tích tụ rất nhanh, che cả bầu trời, trên cao chỉ thấy một sắc vàng vây kín, chốc lát phủ kín hết mặt đường. Người phàm trần đều cho rằng đây là thiên thai, tuyết rơi giữa tháng 7 chính là điểm báo trước, còn gió cắt bây giờ là thai nạn đến nơi. Người trong thành bắt đầu đốt hương cầu Phật, còn giết gà mổ heo để cúng tế. Nhưng mọi nỗ lực đều không có tác dụng, bởi vì đây không phải thiên thai, mà là nhân họa. Thương thế của tịch nguyệt được ước Hà phiêu giúp đỡ đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ước Hà Phiêu không gọi nàng ta là thích khách như trước nữa. Người khác đều cho rằng bởi câu nói của Sầm Hàm trước khi qua đời, nhưng trong lòng Ước Hà Phiêu biết rõ, không phải bởi vì câu nói ấy. Trời cao sao lại có thể rơi cắt vàng nhỉ? Ước Hà Phiêu hỏi. Cắt này con thật. Trần Phong vươn tay nhận lấy một nắm quan sát. Là cắt của ma giới. Thế qua bên cạnh lạnh lùng nói, sắc mặt lộ vẻ hung dữ. Xem ra thích khách ma tộc đuổi đến rồi, hy vọng không làm tổn hại tới người vô tội. Linh Tường nói. Ngự nô, ba người các ngươi ở lại bảo vệ lạc anh và người trong khách sạn. Ta, Ư Hà Phiêu, Tịch Nguyệt và Tế Qua đi nên tiếp bọn chúng, không thể để gió cắt tiếp tục được, không thì cả thành trấn bị trôn vùi mất. Trần Phong quyết định, gió cắt càng ngày càng nhanh, người bình thường không thể nào đi lại được. Tế Qua không thể không dùng huyễn thuật để giúp mọi người ngăn cản gió cắt. Hán triệu hồi tuyết tre trên đầu bốn người, tuyết này khiến cho thế cắt hung bạo phải chuyển đường, không thể tiếp cận. Nhóm Trần Phong ngược chiều gió cắt thẳng tiến trên một con đường Nhà cửa khắp thành trấn đều phủ lên một lớp cát, xem ra quả thực có cảm giác của sa mạc hoang vu. Nhóm Trần Phong ngược chiều gió cắt thẳng tiến trên một con đường. Nhà cửa khắp thành trấn đều phủ lên một lớp cát, xem ra quả thực có cảm giác của sa mạc hoang vu. Ở cuối con đường, có một người gù lưng đứng đó, gió cắt vây quanh. Trần Phong lướt mắt qua là nhận ra, chính là độc thích khách khoa quỷ. Chỉ có mình người thôi sao? Trần Phong dừng chân quan sát rồi nói. Ngươi vẫn còn nhớ ta. Khoa quỷ nói nhưng không ngẩng đầu lên Hai tay bùng thong khe khẽ đung đưa. Những thích khách khác cũng như các người, tới phạm Trần là linh lực đều bị phong ấn, không ngờ một hơi thở cuối cùng của nữ hoa lại lợi hại đến thế, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chịu tàn đi. Còn ngươi tại sao không bị phong ấn? Dường như linh lực còn mạnh hơn nữa, không thì đám cắt này ngươi không thể chịu hồi được. Trần Phong hỏi. Mấy trăm năm trước đây, phụ vương của ta vì chế độc mà trúng độc, suýt nữa mất mạng. Cuối cùng được chúa tể ma tộc thương xá cứu bằng một giọt máu của hoàng tộc ma tộc trên ngón tay áp út ta chẳng phải không hề bị phong ấn mà ta căn bản không có linh lực để bị phong ấn vì ta dùng độc còn đám cắt này hoàn toàn là từ giọt máu ấy của hoàng tộc ma tộc thương xá tuy chết rồi nhưng sức mạnh của người vẫn còn tồn tại khoa quỷ giải thích ngươi cho rằng mình ngươi là giết được chúng ta sao ước hà phiêu hờ hứng hỏi ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể là nhiệm vụ cuối cùng độc thích khách chúng ta ngoại trừ thương xá không nghe lệnh bất kỳ người nào khác chỉ là để báo ân cứu mạng thôi giờ đây thương xá chết rồi Sự tồn tại của ta không còn ý nghĩa gì nữa, do đó, hôm nay ta chỉ tận lực mà làm, các ngươi không chết thì ta vong. Khoa quỷ, ta hỏi ngươi, sâm hàm có phải là do ngươi giết không? Tế qua căm hận hỏi, bởi vì ngoại trừ tịch nguyện chỉ còn khoa quỷ là cao thủ dùng độc. Tế qua, vua của tinh linh tuyết tộc, không ngờ ngươi lại hồi phục được linh lực, khi mà ngay cả có linh lực tối cao thoát khỏi số mệnh như ngự Nô cũng không thể. Xem ra sức mạnh của ngươi thực khiến người ta khó lòng tưởng tượng nhỉ. Sức mạnh của thần thú sau khi nổi điên khó mà nắm bắt được, giống như ma tộc, nghe nói ma tộc trước kia cũng là thần tộc nhưng nhập ma rồi, linh lực lại mạnh hơn so với thần tộc. Khoa quỷ miệng ai? Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta chỉ vừa mới tới phạm trần, ngươi nói tới người mà ta đến nghe còn chưa nghe thấy bao giờ, nói gì tới giết người. Khoa quỷ, ta là tịch nguyệt, hỏa tộc tinh linh. Trong những người ở đây, ngươi chỉ có tư cách đánh với ta, ta không thể dùng linh lực giống như ngươi. dung độc và ám khí để tỉ thí, ngươi thấy thế nào? Tịch Nguyệt bước lên trước nói. Ha ha ha. Khoa quỷ cười khẩy ba tiếng rồi ngừng lại, không nhiều không ít. Ta không quan tâm tới chuyện tư cách hay không tư cách của các ngươi, các ngươi lên cùng lúc cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ có điều các ngươi quá bất cẩn, máu của hoàng tộc ma tộc thẩm thấu vào độc, độc đó liền biến thành có linh lực. Lần trước ở khu rừng nơi vùng ngoài tam giới các ngươi đã được thấy một lần rồi đấy. Bớt nói nhảm đi. Tịch Nguyệt nói xong muốn xuống lên. nhưng bị ước hà phiêu cản lại trận đầu tiên để ta ước hà phiêu bảo không được tình nguyệt cương quyết đối phó với ả cũng chỉ có dĩ độc công độc là biện pháp hay nhất nhưng ngươi chưa từng thấy ả xuất thủ nên rất nguy hiểm nếu để lỡ cơ hội rồi sẽ càng khó đối phó hơn ta tới bức bách ả phải xuất thủ ngươi ở bên quan sát kỹ ước hà phiêu nói ước hà phiêu nói ngươi tôi càng nguy hiểm không thể được tình nguyệt kiên trì thưa chủ nhân Ước hà phiêu chuyển hướng sang Trần Phong. Để thuộc hạ, thuộc hạ có lông vũ kim sắc hộ thể, không xảy ra chuyện đâu. Được, hãy cẩn thận. Trần Phong ngẫm nghĩ rồi nói. Ước hà phiêu bước lên, vừa đi vừa rút chiếc lông vũ trên đầu xuống. Lông vũ biến thành một chiếc quạt lớn, lấp lánh hào quang kim sắc. Trước tiên hãy dừng gió cắt của ngươi lại. Ước hà phiêu quát lên một tiếng, sau đó dùng sức quạt, gió cắt thực sự dừng lại. Chiếc quạt kim sắc lại biến thành có lưới cắt bén. Ngươi đã sở hữu sức mạnh của hoàng tộc thần tộc, bất kể ngươi là ai, hôm nay ta cũng phải tận lực chiến đấu cùng các ngươi một trận cuối cùng. Khoa quỷ nói xong, dưới đất mọc lên loài thực vật như cỏ, hơn nữa còn điên cuồng sinh trưởng cực nhanh, khiến cho mọi người liên tưởng tới dây leo của thụ yêu. Nếu như trên đó còn thêm cả độc của Khoa quỷ thì đích xác là chuyện rất đáng sợ. Còn hiện tại, chỉ biết vậy mà thôi. Như ngươi mong muốn, trận chiến này nhất định là trận cuối cùng của ngươi. Ước Hà phiêu múa lên chiếc lông vũ sắc bén phóng tới Khoa quỷ. Nhưng nàng căn bản không thể tiếp cận được cả, bởi vì ở giữa có vô số thực vật lục sắc ngăn cản. Ước hà phiêu không hề thối lui mà vây tay chém đứt, nhưng những thực vật lục sắc bị chém đứt rồi vẫn điên cùng sinh trưởng. Ước hà phiêu từng giao thủ với thụ yêu ở tử trúc lâm, hiểu sự lợi hại của loài thực vật này, tuy có thể tiếp cận nó hơn nữa nhưng với khoa quỷ thì không ổn, gần thêm chút nữa là có thể bị trúng độc. Không tác dụng đâu, Ngươi căn bản không thể phá được lục sắc cú linh thảo của ta, mau lui mười trượng. Tiếng khoa quỷ vừa dứt. Cỏ lục sắc tấn công cực nhanh tới ước hà phiêu ước hà phiêu vội phải lui lại 10 trượng mới tránh được đòn chí mạng này đáng ghét đáng thực vật lục sắc này so với dây leo của thụ yêu còn khó chịu hơn ngươi cho rằng mắt ta không nhìn ra vị trí của ngươi ư ta không tin rằng chẳng thể tấn công tới ngươi ước hà phiêu tiếp tục công kích nàng nghĩ rằng khoa quỷ nhất định không thiện cận chiến chỉ cần tiếp cận là có cơ hội giết tả khoa quỷ đối mặt với đòn tấn công tấn tốc của ước hà phiêu chỉ tỏ vẻ khinh thường có thể đoán rằng ả đáng cười bởi ả luôn gủ lưng túi đầu nên khuôn mặt không nhìn thấy rõ. Khoa quỷ cắn vào ngón trỏ, sau đó dưới đất mọc lên cỏ lục sắc vây bản thân vào bên trong. Ước Hà Phiêu đã nằm chắc lưỡi dao bay lên trên đầu ả, không do dự đối mặt với đám cỏ. Lúc này Trần Phong, Tịch Nguyệt và Tế Qua bên ngoài kinh hãi, bởi nếu Ước Hà Phiêu cứ như vậy sẽ nhất định chạm phải cỏ lục sắc, theo đó chúng độc mất. Nhưng Ước Hà Phiêu lại nghĩ rằng khi nàng chúng độc đồng thời cũng tặng cho Khoa quỷ một đòn chí mạng. Nhưng tất cả đều bị Khoa quỷ nhìn thấu. Ước Hà phiêu từ trên không bay xuống, nhằm thẳng vào đám cỏ bao vây mà đâm xuyên qua, nhưng thân thể cũng bị cỏ chạm phải. Tuy nhiên bên trong lớp cỏ không hề trông thấy khoa quỷ như trước mà là một bộ mộ phần, bộ phần chuẩn bị cho chính mình. Nàng vừa tiến vào, cỏ lục khắp nơi vươn dài như kén tằm phủ ước Hà phiêu vào trong. Ba người trần phong đứng bên ngoài không nhìn thấy rõ tình huống, nhưng họ thấy khoa quỷ xuất hiện bên ngoài đám cỏ lục là biết tính nghiêm trọng của tình hình. Khoa quỷ, tại sao ngươi có thể ra được? Khoa Quỷ. Tại sao ngươi có thể ra được? Tịnh Nguyệt không hiểu hỏi. Ta đã nói rồi, đám thực vật này ngoại trừ độc ra còn có linh lực. Khi ả tiến vào thì ta đã bước ra rồi. Khoa Quỷ cười khan hai tiếng. Vậy ước Hà Phiêu. Tịnh Nguyệt lo âu không nói tiếp được. Đám cỏ lục này tuy không phải mộ phần cuối cùng của ả, nhưng lại đẩy ả vào cửa của mộ phần. Cỏ lục đột nhiên bị ước Hà Phiêu bên trong chém nát thành từng mảnh vụn, song thân thể nàng đang lảo đảo thấy rõ, xem ra đã trúng độc rồi. Thế qua. Chân phong khẽ gọi tế qua tế qua lĩnh mệnh phóng roi băng ra muốn cứu ước hà phiêu sắp ngã xuống đất thân thể cô ấy có độc để thuộc hạ tình nguyện phi thần tới đỡ ước hà phiêu sắp ngã dậy lúc này sắc mặt ước hà phiêu đã chuyển sang sắt lục đầu tóc cũng biến thành lục sắt nốt nếu như không có chiếc lông vũ kim sắt trên đầu nàng sớm đã bị độc tính lan tới tim mà chết rồi cứ an tâm mà đưa ả lùi về đi ta không đánh sau lưng người khác đâu hơn nữa độc cả chúng không ai giải được khoa quy lắc lắc hai cánh tay buông phóng Nói giọng nghi thị, Tịch Nguyệt đưa Ước Hà Phiêu gần bên bay trở lại. Khoa Quỷ quả nhiên không động thủ. Tịch Nguyệt khi lướt qua Khoa Quỷ, nàng nhìn thấy khuôn mặt túi xuống của ả, chỉ có thể thấy một nửa bởi vì nửa kia bị mái tóc lục sắt che đi, nhưng nửa lộ ra cũng phát ra ánh sáng lục sắc, đó là độc khí. Lẽ nào trong thân thể Khoa Quỷ đều là độc? Tịch Nguyệt nghĩ đến mà trong lòng giấy lên nôi sợ hãi. Tịch Nguyệt đưa được Ước Hà Phiêu bay tới bên Trần Phong thì Ước Hà Phiêu đã chỉ còn thoi thóp. Trần Phong vội túi xuống xem xét Ước Hà Phiêu. Muốn đỡ nàng dậy nhưng bị Tịch Nguyệt cự tuyệt, bởi vì trên người Ước Hà Phiêu có độc, chỉ Tịch Nguyệt có khả năng chạm vào. Ước Hà Phiêu, tại sao nàng không dùng lông vũ kim sắc để hộ thân? Như thế nàng sẽ không bị trúng độc. Trần Phong như đang quả trách, nhưng thực ra là đau lòng. Lúc đó không còn kịp nữa, đáng gọi lục ấy so với dây leo của thụ yêu còn lợi hại hơn nhiều. Tịch Nguyệt, ngươi phải cẩn thận. Ước Hà Phiêu nói. Được, ta sẽ cẩn thận. Tịch Nguyệt quay sang Trần Phong thưa chủ nhân Độc lạc anh chúng chỉ còn thiếu một vị thuốc cuối cùng, đó chính là tiên nhân thích mà cô ấy chúng phải. Lát nữa thuộc hạ sẽ dùng toàn lực bức khoa quỷ sử dụng tiên nhân thích, chỉ cần châm lên thân thể lạc anh là cô ấy sẽ tỉnh lại. Được. Trần Phong do dự một lát rồi nói tiếp. Tình Nguyệt, ngươi có chắc chắn không? Thưa chủ nhân, đây là cuộc chiến cuối cùng của thuộc hạ. Bởi khoa quỷ đã có tâm lý quyết tử nên thuộc hạ không thể lưu lại nửa phần dư lực. Tình nguyện nói. Không được, để ta. Thế qua ngăn lại. Ngươi không đấu lại à đâu? Nếu ngươi dùng huyễn thuật, băng tuyết của ngươi sẽ bị trúng độc, như thế cả huyễn thuật của ngươi cũng bị trúng độc. Khi đó ngươi sẽ giống như ước Hà phiêu, thậm chí còn đáng sợ hơn, kích động thú tính trong cơ thể ngươi, làm bị thương cả người mình. Tịch Nguyễn nói. Thế qua, hãy giao cho Tịch Nguyệt đi. Ngươi mau quay về bảo vệ tiên cụ. Trần Phong nói. Thưa chủ nhân, ý của người là thích khách sẽ nhân cơ hội này thích sát tiên cụ. Thế qua hỏi. Phải. Ước hà Phiêu ở cùng một nơi với chúng ta, bọn tiên cụ vẫn chưa khôi phục linh lực công kích, thích khách nhất định sẽ hạ thủ. Người tốt nhất là đường hiện thân trước khi thích khách xuất hiện. Còn nữa, hãy bảo linh tưởng và ngự nô đưa Lạc Anh tới đây." Trần Phong nói. Trần Phong nói: "Tuân lệnh, thưa chủ nhân." Thế qua trước khi quay mình đi nhìn qua Tịch Nguyệt, giọng nói nghiêm trọng. "Nhất định phải cẩn trọng." Tịch Nguyệt gật đầu, không nói gì, bay thẳng tới trước mặt khoa quỷ. Giữa hai người chỉ còn cách ba trượng. mái tóc lục sắc của khoa quỳ bị gió thổi tung bay một mùi gì đó tán phát vào không khí mái tóc đỏ của tịch nguyệt dần biến thành càng thêm đỏ nhưng nàng vẫn không thể đạt tới sắc đỏ của vương tộc như là anh ta không dùng huyễn thuật ám khí của ta đều ở trên mình chúng đều được phủ đầy những loại độc khác nhau từng tầng từng tầng y phục của tịch nguyệt dắt đầy độc tiêu phi đao dưới ánh mặt trời lấp lánh những màu sắc khác nhau cực kỳ đẹp mắt đó là chuyện của ngươi vừa rồi ngươi đã thấy ta xuất thủ nên không cần ta phải nói nhiều bắt đầu đi Khoa quỷ nói xong, lắc lắc hai tay, đứng ở nguyên một chỗ bất động. Tịch Nguyệt khe khẽ rung người, ba ngọn phi đao đã phóng ra. Ngọn đầu tiên ở dưới tầng y phục thứ ba, nơi vùng eo, phóng thẳng tới Khoa quỷ. Khoa quỷ hiểu rằng cọ lục không thể ngăn cản thế công kích mạnh mẽ của phi đao, nên di động thân thể tránh né. Nhưng chân còn chưa đứng vững thì ngọn phi đao thứ hai đã từ trên trời phóng xuống. Đây là từ tầng y phục thứ nhất, nơi vai của Tịch Nguyệt phóng ra. Khoa quỷ tránh né không kịp, dùng sức vây mạnh mái tóc, đẩy phi đao đâm sang bên cạnh. tiếp ngay sau đó là ngọn phi đao thứ ba từ tầng y phục cuối cùng nơi chân phải của tịch nguyệt trực tiếp xuyên xuống dưới đất vào lúc khoa quỷ không phòng bị đâm xuyên qua tâm tạng của ả khoa quỷ đứng đó bất động trần phong và tịch nguyệt đều cảm thấy không ổn nếu quả khoa quỷ bị tịch nguyệt sát tử rồi sát khí và độc khí quanh đó phải tán đi mới đúng nhưng lại không vậy mà chúng còn thêm dày đặc do đó mọi người đều nhìn chằm chằm vào khoa quỷ đang đứng yên tiếng cười của khoa quỷ vang lên sau đó tịch nguyệt nhìn thấy khoa quỷ trước mắt mình ngã xuống đất Biến mất. Còn Khoa quỷ Đích thực đứng đằng sau, không bị vết thương nào. Ta quả là bất cẩn nhất thời, không ngờ lại để cho ngươi giết thế thân của ta nhanh như vậy. Thì ra ngươi luôn trốn đằng sau, ta xem ra ngươi còn có mấy thế thân nữa chết thay. Tịch Nguyệt liên tiếp phát ra ba ngọn phi đao. Thế thân này là linh lực của hoàng tộc ma tộc huyện hóa thành, chỉ có một thôi, để cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Khoa quỷ nói xong thì phi đao đã tới gần, nhưng đồng thời trên người ả cũng mọc ra những núi gai thật đáng sợ. Lũ gai này cứng rắn phi thường, phi đao phóng tới bị bật nảy trở lại. Trần Phong và tịch nguyệt nhìn thấy khoa quỷ mình đẩy gai nhọn mà ngây ra. Lũ gai này mọc ra từ thân thể của khoa Quỳ, thân thể của thị rốt cuộc được cấu tạo thế nào mới có thể như vậy được. Đám gai còn có thể tùy ý co lại biến dài biến to, khiến cho phi đao của tịch nguyệt bị nảy ra rồi lại thu vào trong cơ thể ạ. Thân thể của ngươi vừa xong là gì vậy? Tịch nguyệt hỏi. Người trong tam giới không thể có dạng này được. Người bình thường trong tam giới có lẽ không thể, nhưng ta là con gái của độc. Để báo đáp lại ơn cứu mạng của thương xá nên từ nhỏ phụ vương đã dùng độc trên cơ thể ta, thậm chí trong thân thể ta còn đặt vào một con độc thú trưởng thành cùng ta. Giọng nói của Khoa Quỳ không còn bình tĩnh như lúc trước. Giọng nói của Khoa Quỳ không còn bình tĩnh như lúc trước. Còn có loại phụ vương như thế sao, đúng là loài cầm thú. Tình nguyệt giận dữ mắng. Không cho ngươi nói về phụ vương ta. Khoa Quỳ hét lên một tiếng, khôi phục lại sự bình tĩnh Người chỉ là để báo ơn cứu mạng thôi. Ơn cứu mạng ư? Tình Nguyệt cười một tiếng. Ta thấy là các ngươi ngu chuẩn bị lợi dụng mới đúng. Bất kể nói thế nào, bất kể bức ép phụ vương ta làm thế nào, phụ vương ta vẫn nhớ, trước sau gì thương xá cũng đã cứu tính mệnh của người. Nếu không có thương xá, phụ vương đã sớm mất mạng rồi, ta và đệ đệ cũng không thể tồn tại. Thân thể của khoa quỳ khẽ run lên. Đệ đệ. Trần Phong nghi hoặc, bởi vì chưa từng thấy đệ đệ của khoa quỳ. Thương xá ra lệnh cho phụ vương chế tạo một độc thích khách lợi hại, nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là người của độc thế gia chúng ta. Lần đó là lần đầu tiên thương xá muốn yêu cầu phụ vương làm việc cho ngài, do đó phụ vương dùng ta để thí nghiệm. Thí nghiệm thành công rồi, thương xá rất hài lòng, hơn thế ngài còn muốn phụ vương chế tạo thêm một độc thích khách nữa, bởi vì người biết ta có đệ đệ. Nhưng phụ vương không muốn để đệ đệ biến thành dạng như ta bèn đem nó đào tàu trong đêm, sau đó cũng không quay trở lại. Khoa quỷ nói xong nước mặt lên. một nửa mặt tuy phát ra ánh sáng lục sắc nhưng thực sự rất đẹp nửa bên kia mặt bị mái tóc che phủ từ dưới đất mọc lên một ngọn cỏ lục như một bàn tay dịu dàng vén mái tóc lên Tịch nguyệt và trần phong trông thấy giật mình mắt mở to kinh hãi đó không ngờ là xương khô nửa đầu lâu lục sắc không chút da thịt bên trong đầy những thứ gì đặc sệt song sánh có lẽ thương xá cho rằng Vụ vương ngươi không tuân lệnh mà giết đi ngươi thành dạng này cũng đều là kiệt tác của thương xá ngươi sao còn muốn bán mạng cho hắn huống chi hắn đã chết rồi tình Nguyệt thắc mắc. Phụ vương vì thương xá, vậy ta chính là vì phụ vương. Ta phải tuân thủ việc người còn để lại, phải làm việc cho thương xá. Nhưng giờ đây thương xá chết rồi, ta sống cũng không còn ý nghĩa hay giá trị, do đó, hôm nay là trận chiến cuối cùng của ta. Khoa quỷ đáp Đánh bại chúng ta cũng thế, thất bại cũng vậy, ngươi đều quyết định sẽ chết. Phải, độc trong cơ thể khiến ta đau đớn đến không thiết sống nữa. Phụ vương mang theo đệ đệ tới phạm trần nhưng gặp phải tinh linh ngũ tộc và công chúa thần tộc. Cuối cùng bị bọn chúng giết chết. Sau này công chúa kiện xá mang thi thể phụ vương trở lại, độc thế ra chỉ còn mình ta thực là rất cô độc. Khoa Quỳ nói. Thực lòng đội phục sự trung thành của ngươi. Nếu không phải thờ chủ khác nhau, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ là bằng hữu rất tốt, có thể cùng người như ngươi quyết một trận tử chiến cũng vinh quang. Hôm nay, hãy để chúng ta quyết chiến một trận cuối cùng vì chủ nhân của mình. Trần Phong, sau khi thiếp chết, chàng hãy lấy chiếc lông vũ kim sắc trên đầu tiếp xuống. Sau đó giữ nó để nghĩ biện pháp tìm ra công chúa một ngàn năm trước, vì nguyên thần của công chúa nằm bên trong đó. Bọn trang phải ngăn cản cơn vạn thế hạo kiếp đang tới, cứu lấy tam giới. Thiếp tuy là do linh lực của công chúa tạo nên nhưng từ khi sinh ra đã rời khỏi nàng ta. Thiếp sở hữu mọi thứ của mình, liên quan duy nhất với nàng ta là thiếp giữ nguyên thần của công chúa, nhưng thiếp dường như đã biến thành thế thân, hoặc giả đến thế thân cũng chẳng phải, mà chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Ước hà phiêu nhìn Trần Phong, nói xong câu này. mắt huyền cố ngăn dòng lệ ước hà phiêu nhìn trần phong nói xong câu này mắt huyền cố ngăn dòng lệ ước hà phiêu nàng đừng nghĩ nhiều nàng không phải thế thân của ai hết càng chẳng phải ảo ảnh của ai còn ta chúng ta cũng chưa từng nghĩ vậy trần phong rõ ràng đã hơi kích động phải cũng tốt mà không phải cũng được bây giờ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi ước hà phiêu buồn bã được rồi nàng đứng nói nhiều nữa hay giữ lấy tâm mạch Tình nguyệt và chúng ta nhất định sẽ tìm cách cứu nàng Không được. Nếu thiếp không nói bây giờ, sau này không còn cơ hội nữa. Thiếp hiểu thân thể của mình đã trúng độc rất nặng rồi. Ước hà phiêu nhìn Trần Phong, ánh mắt như đang khẩn cầu khiến không ai nỡ lòng cự tuyệt. Trần Phong, có chuyện thiếp phải nói với chàng. Trần Phong không nói gì, ước hà phiêu tiếp tục. Thiếp luôn luôn hoài nghi tình nguyện, luôn luôn phản đối tình nguyện, thực ra không hề có ác ý gì. Hôm đó hiểu rằng nàng ta không giải thích là để khiến mọi người hoài nghi, làm thích khách thực sự buông lòng cảnh giác. Do đó Thiếp mới mượn thế nước đẩy thuyền đi phụ trợ cho phương pháp ấy, không hiểu Tịch Nguyệt có trách Thiếp không. Tịch Nguyệt không trách nàng đâu. Tinh Linh Hỏa tộc đều luôn nói thẳng, nếu trách móc nhất định sẽ nói ra. Nàng luôn đối xử với Tịch Nguyệt như vậy, trong lòng nhất định cũng hiểu Tịch Nguyệt có thể chịu đựng được, bởi vì ta rất để ý tới cảm nhận của Tịch Nguyệt. Đúng, có lúc Thiếp thấy bản thân mình làm hơi quá, sợ rằng Tịch Nguyệt không chịu được. Ước Hà Phiêu, sao nàng lại khẳng định Tịch Nguyệt không phải là thích khách? Nữ nhân rất tin tưởng vào cảm giác của mình. Cảm giác báo cho thiếp biết tịch nguyệt không phải là thích khách, hơn thế nữa nó còn rất mạnh. Vậy trong lòng nàng có phải đã nghi ngờ ai là thích khách đích thực không? Có, nhưng cảm giác dường như sai rồi, bởi ý cũng bị thích khách giết chết. Ta biết nàng định nói tới ai, tịch nguyệt đã từng nghi ngờ, linh tưởng cũng đã từng nghi ngờ, thậm chí cả người chết đầu tiên là phá trúc cũng đã từng nghi ngờ, còn bây giờ ta cũng nghi ngờ. Bây giờ ư? Đúng, bây giờ. Chỉ có điều không chỉ là nghi ngờ, ta nghĩ ta đã chứng thực được rồi. nhưng vẫn còn thiếu một số điểm chưa được làm rõ ta nghĩ chỉ có bản thân y mới nói rõ cho ta biết được thôi chàng nói là cắt duyệt nhưng y đã chết rồi mà chúng ta tận mắt trông thấy tiên cụ còn tận tay mai táng y nhưng hôm sau lại cùng biến mất với thi thể của phá trúc y là cao thủ dùng độc còn hơn cả tình nguyện dùng một loại độc để khiến bản thân giả chết hẳn là có thể thực hiện được thiếp có chút không hiểu Nàng sẽ hiểu thôi lát nữa khi tế qua bắt được ý ý y chúng ta sẽ từ đó biết được toàn bộ bí mật A, Trần Phong. Qua một lúc, Ước Hà Phiêu lại nói. Chàng tạo cho Thiếp cảm giác như là một kiếp vậy. Kiếp ư? Kiếp gì vậy? Tình kiếp. Lần này đến lượt ta không hiểu rồi. Trần Phong không phải là quả thực không biết. Trong lòng hắn hiểu rõ giữa hắn và Ước Hà Phiêu có một mối ràng buộc vô hình, chỉ là hắn không biết phải nói sao. Một tình kiếp luân hồi ngàn năm. Thiếp có thể nói rằng đó là một sự tiếp tục hoặc vượt qua, vì tình cảm của chàng với công chúa. một ngàn năm trước tay trái của chàng nắm tay phải của công chúa sự ấm áp giữa đôi bàn tay đến một ngàn năm vẫn động lại chẳng tan đợi tới lần sau trùng phùng công chúa nhất định cũng nhớ không thì chẳng thể nào khiến cho sau khi thiếp sinh ra tay phải cũng mang sự ấm áp như thế đừng nghĩ nhiều nàng là nàng công chúa là công chúa huống chi chuyện ngàn năm trước ta đều không còn nhớ nữa đừng nghĩ nhiều nàng là nàng công chúa là công chúa huống chi chuyện ngàn năm trước ta đều không còn nhớ nữa trong lúc trần phong nói tay trái không ngừng rung động Sự ấm áp phảng phất như cắn vào lòng bàn tay hắn. Thiếp không nghĩ vơ vẩn đâu, đây là sự thật. Tay phải của ước hà phiêu nắm lại, sau đó chậm chậm mở ra. Một loạt tiếng bù hợp chân từ xa tiến tới gần. Ngữ nô và linh tưởng đưa lạc anh tới bên chân Phong. Thưa chủ nhân, chúng thuộc hạ đã đưa lạc anh đến. Ừ, đợt một lát đi. Nàng ta sẽ mau tỉnh lại thôi. Chân Phong đột nhiên nhớ tới chuyện là ai đã hạ độc lạc anh. Nội gián trong các tinh linh vương tộc là ai? Hà Phiêu thụ thương rồi sao? Linh Tường quan tâm hỏi. Là do độc của Khoa Quỷ làm bị thương. Khoa Quỷ lợi hại hơn lần đầu giao thủ với chúng ta nhiều. Trần Phong bảo. Đối phó được với Khoa Quỷ cũng chỉ có Tịch Nguyệt thôi. Nhưng nàng ta đang gặp khó khăn phải thối lui kìa. Nữ nô bên cạnh nhận xét. Cắt vàng cuộn tung, Tịch Nguyệt và Khoa Quỷ mặt đối mặt, sát khí tán phát trên người đã hình thành một cơn gió hữu hình, thổi cắt vàng bay lên cao. Hiện giờ nơi này quả thực rất giống với sa mạc ở ma giới. Nhìn nhau đã lâu rồi, nhưng cả hai đều chưa xuất thủ, họ đang đợi gì? Một nhược điểm trí mạng. Không phải. Họ kính trọng lẫn nhau, trong lòng đều hiểu, tiếp tục xuất thủ nhất định phải phân thắng bại, thắng hay bại lại chính là chuyện sinh tử. Như vậy chẳng những mất đi một đối thủ, mà còn ít đi một bằng hữu, một bằng hưu rất đáng kính trọng. Tốn quá nhiều thời gian cũng không ý nghĩa gì, ta đã mệt rồi, ta chỉ muốn mau chóng kết thúc, chúng ta bắt đầu thôi. Khoa quỷ nói xong triệu hồi vô số cỏ lục dưới mặt đất. Điên cuồng sinh trưởng. Được, tiếp tục tiếp một đau của ta. Tịch Nguyệt vung tay phóng mũi đau trên tay ra. Khoa quỷ đột nhiên cảm giác thân thể đau đớn vô cùng, như có gì đó muốn chui ra. Tình huống này thường thường xảy ra, thường thì nàng vẫn chế ngự được, nhưng hôm nay nàng không khống chế được nữa. Đó chính là độc thú trong cơ thể nàng. Khoa quỷ ôm lấy đầu đau đớn hét lên. Tịch Nguyệt mắt thấy mũi phi đau sắp xuyên qua tim khoa quỷ, trong lòng không ngờ đã thấy chút âu lo, chỉ có điều nàng đã lo lắng thừa. Nàng nên lo cho chính bản thân mình thì hơn. Độc thú trong cơ thể khoa quỷ hiện ra, gai xuyên qua thân thể khoa quỷ, toàn thân đầy gai nhọn cứng rắn, đẩy văng phi đao của tịch Nguyệt lại. Lúc này khoa quỷ dường như đã phát điên, không còn khống chế nổi bản thân mình nữa, đến đầu và mặt cũng đều bị đâm xuyên. Tịch nguyệt nhìn thấy tình trạng này cũng bị bất ngờ không tìm ra nơi nào có thể tấn công, trước sự phòng ngự không cách nào áp sát này. Có giỏi tới đây cận chiến đi. Một giọng nói phát ra từ trong cơ thể khoa quỷ. sau đó khoa quỷ cấp tốc phóng tới tịch nguyện phi đao và độc tiêu của tịch nguyệt đều là am khí thích hợp đánh xa hoặc tấn công khi đối phương không phòng bị nhưng cận chiến vô cùng bất lợi với nàng nàng rút hai ngọn phi đao nắm trong tay rồi bay tới chiến đấu cùng khoa quỷ nhưng toàn thân khoa quỷ mọc ra đầy gai độc khiến cho tịch nguyện căn bản không thể làm bị thương đối thủ tịch nguyện đây là song kiếm của phá trúc hãy dùng chúng để đối phó với khoa quỷ linh tường nói rồi ném cho tịch nguyện cặp kiếm tịch nguyện trên không nhận lấy sau đó cách lớp trúc bao bọc lưỡi liếm sắc bén lộ ra điều khiến nhóm Trần Phong không nghĩ tới là Tịch Nguyệt sử dụng song kiếm lại giỏi đến thế có lẽ do nàng và Phá Trúc trưởng thành cùng nhau từ thuở nhỏ đều đã từng học công phu của nhau thực ra Phá Trúc cũng đã rất chú tâm nghiên cứu ám khí và độc chất Tịch Nguyệt trên không nhận lấy sau đó cách lớp trúc bao bọc lưỡi liếm sắc bén lộ ra điều khiến nhóm Trần Phong không nghĩ tới là Tịch Nguyệt sử dụng song kiếm lại giỏi đến thế có lẽ do nàng và Phá Trúc trưởng thành cùng nhau từ thuở nhỏ Đều đã từng học công phu của nhau, thực ra phá trúc cũng đã rất chú tâm nghiên cứu ám khí và độc chất. Binh khí của tịch nguyệt dài hơn nên an tâm đối phó với gai trên người khoa quỷ hơn một chút. Nàng phát hiện ra phân bố gai trên người khoa quỷ chưa phải đã dày tới mức gió thổi không qua, mà giữa chúng cũng có khoảng trống, chỉ là khoảng trống rất nhỏ, không đủ cho phi đao đâm vào. Hai người giao chiến trên không mấy chục chiêu, tịch nguyệt tìm cơ hội đâm vào khoảng trống trước ngực khoa quỷ. Khoảng trống này tuy không đủ cho mũi phi đao, nhưng với chút kiếm thanh mảnh của phá trúc vẫn có khả năng đâm vào. Khoa quỷ đại khái không ngờ được binh khí của Tịch Nguyệt lại có thể đâm qua, thụ thương rất xuống từ trên không. Tịch Nguyệt thừa thắng truy kích, thanh trúc kiếm kia nhằm đâm vào đầu Khoa quỷ. Ngươi đã không còn binh khí, để ta xem ngươi lấy gì để chống đỡ. Khoa quỷ đang rơi xuống đột nhiên vụt bay lên ngay trước khi chạm đất, cả hai thanh trúc kiếm đều dính vào người, nhưng quan sát bên ngoài thì thấy Khoa quỷ căn bản không hề thụ thương, tất cả vừa xong đều là giả. Nhằm mục đích khiến Tịch Nguyệt phải dùng hết binh khí trên tay. Tịch Nguyệt thấy khoa quỷ đột nhiên xoay tròn bay tới cực nhanh, vội vàng phóng ra mấy ngọn phi đao, nhưng đều bị văng ra. Nàng không chạy thoát khỏi đợt tấn công áp sát của khoa quỷ. Khoa quỷ bên cạnh nàng xoay tròn như trận cuồng phong, gai trên người như ngàn vạn mũi dao cắt vào Tịch Nguyệt. Máu của Tịch Nguyệt bắn tung trên không, vết cắt trên người càng lúc càng nhiều, giờ đã không còn sức để phản công, cứ như vậy bị khoa quỷ cắt xé từ trên trời rơi xuống đất. Tịch Nguyệt ngã rơi bên cạnh Trần phong. Khắp người đầy những vết cắt, thịt da lẫn với máu, máu chảy ra đều biến thành lục xác, đó là độc trên những mũi gai. Tịch Nguyệt khó nhọc đứng dậy, răng nghiến chặt. Chương 38, chân tướng đằng sau, 2. Tịch Nguyệt, đừng miễn cưỡng. Trần Phong khuyên can. Thưa chủ nhân, xin hãy tin thuộc hạ. Thuộc hạ đã từng nói với người rằng, tiên nhân thích là một loại thực vật chỉ có thể sinh trưởng ở sa mạc ma giới. Thế nhưng không ngờ độc thú trong cơ thể khoa quỳ lại chính là tiên nhân thích, thực vật biến thành động vật tịch Nguyệt nói ngươi nói thứ trên cơ thể ả chính là tiên nhân thích à? đúng chỉ cần dùng nó để châm vào lạc anh nàng ta sẽ tỉnh lại lạc anh ở đây còn tiên nhân thích ở trên mình khoa quỷ, nhưng cự ly này dường như vĩnh viễn không thể tiếp cận được thuộc hạ nhất định phải rút một mũi gai ra thuộc hạ thân là tinh linh hỏa tộc nên nhất định phải cứu sống vua của tinh linh hỏa tộc thưa chủ nhân lạc anh cũng là chủ nhân của thuộc hạ trong mắt tịch nguyệt lấp lánh sự cố chấp và kiên cường trần phong không cản trở nữa Tịch nguyện thân mình đầy máu bước về phía khoa quỷ. Máu rơi trên mặt đất biến thành hổ phách lục sắc, lắng lại đến ngàn năm sau, tạo thành minh chứng bất diệt cho thời khắc này. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ta xuất thủ thêm lần nữa là ngươi sẽ chết. Khoa quỷ nói, bây giờ ta đã nằm chắc giết được ngươi, ta còn có một chiều sau cùng. Tịch nguyện cố gắng giữ cho thân thể đứng thẳng không lảo đảo, nói với ngựa khí cứng rắn. Tịch nguyện cố gắng giữ cho thân thể đứng thẳng không lảo đảo, nói với ngựa khí cứng rắn. Vậy ta cũng muốn xem xem ngươi còn tuyệt chiêu gì chưa sử ra. Giọng nói của Khoa quỷ kèm theo sự khinh miệt. Hãy nhảy một vũ điệu nào. Tịch Nguyệt nói rồi rút độc thoa cái trên mái tóc ra phong tới, nhưng Khoa quỷ không hề né tránh bởi vì nó không thể làm Khoa quỷ bị thương được. Mái tóc Tịch Nguyệt lúc này sổ tung ra, chầm chầm bay lên, máu theo chuyển động của thân thể mà lượn theo giữa không trung. chợt nghe thấy nàng hét lên. Liều tinh hỏa vũ. Độc tiêu phi đao trên mấy tầng y phục của nàng tựa mưa sao băng nhanh như chớp bay tới khoa quỷ. Vô dụng, vô dụng thôi. Những thứ này căn bản không làm gì ta được, đừng lãng phí sức lực nữa. Khoa quỷ không hề né tránh, chỉ quay tròn thân thể tại chỗ, dùng gai trên người để đẩy văng ám khí ra. Vũ điệu của tịch nguyệt múa lên cho tới khi trên người không còn ám khí. Khi nàng từ trên không tiếp đất thì đã không đứng vững được nữa, phải khuyệu gối xuống. Khoa quỷ đẩy hết độc tiêu văng ra đất, cũng đứng nguyên tại chỗ rừng chuyển động. Đối mặt với tịch nguyệt cười dữ tợn, ngươi đã không còn binh khí nữa rồi. Khoa quỷ nói, binh khí của ta đã đâm trúng ngươi rồi. Ta đã thắng. Tịch nguyệt nói, binh khí của người đều rơi dưới đất hết cả, căn bản còn không tiếp cận nổi thân thể ta chứ nói gì tới đâm trúng. Thực là cho đùa. Vậy hả? Tịch nguyệt khó khăn đứng dậy, ngước đầu lên, mái tóc đỏ hồng bay tư tán. Trên đầu ta ngoại trừ độc thoa còn có một mũi độc chấm nữa. vừa rồi khi ta rút độc thoa phóng về phía ngươi thì độc châm cũng bay theo sự chú ý của ngươi đều dồn vào đám phi đao còn độc châm ngầm phóng ra lại tìm tới tử huyệt của ngươi có phải ngươi điên rồi không ngươi cho rằng ta sẽ tin sao khoa quỷ giả như đang bình tĩnh nhưng sắc mặt rõ ràng hơi căng thẳng tử huyệt của ngươi nằm ở gan bàn chân độc châm của ta đi ngầm dưới đất giờ đây ngươi hẳn đã có cảm giác rồi chân trái hơi tê không còn chi giác Tịch nguyệt nói xong khoa quỷ đột nhiên nghiêng người ngã xuống đất Bởi vì chân trái đã mất chi giác, không thể nâng đỡ được thân thể nàng. Sao ngươi biết được? Khoa quỷ không hiểu hỏi. Dựa vào cảm giác, còn nữa, ngươi không phải là khoa quỷ đích thực mà là độc thú. Để tránh bản thân khỏi bị thương nên nhất định sẽ chọn nơi an toàn nhất để trốn. Mà trên thân thể khoa quỷ, nơi an toàn nhất chính là gan bàn chân. Ta nghĩ rằng khi phi châm của ta đâm trúng thân thể của khoa quỷ, ngươi cũng không thể không bị thương, phải chứ? Tình Nguyệt hỏi. Thực sự không ngờ lại thua ngươi. Ta thực sự không cam tâm, không cam tâm. Khoa quỷ thu hết gai trên người vào trong, sau đó chân trái đứt ra, trở thành độc thú toàn thân đầy gai, nhưng nó đã bị độc châm của tịch nguyện đâm trúng, ban đầu tê đi, lát sau sẽ chết trong cơn đau đớn. Ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi ngươi rồi, bao năm qua bị ngươi hành hạ thật thống khổ. Khoa quỷ bỏ ra cách đó mấy mét, như muốn xa độc thú ra một chút. Nếu ngươi không thả lòng ý chí chiến đấu thì hai ta hợp lại nhất định có thể đánh bại ạ, thậm chí là giết hết toàn bộ người ở đây. độc thú kêu lên, thả lòng ý chí chiến đấu ư? Tình nguyện không hiểu, nhìn Khoa quỳ hỏi tiếp. lẽ nào khi ta phóng ngọn phi đao ấy ngươi không muốn né tránh? Muốn chết dưới đao của ta à? Phải, ta cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa ta cam tâm tình nguyện chết dưới đao của ngươi bởi vì ngươi hiểu ta. Khoa quỳ mỉm cười dạng dỡ. Khoa quỳ mỉm cười dạng dỡ. Không xa nơi đó, Thế Qua và Tiên Cụ đã tới, hơn nữa còn mang theo một khối băng lớn, bên trong là một tên hắc ý nhân bịt mặt. Chính là tên thích khách đó. Thưa chủ nhân, theo lệnh người, thích khách đã bị bắt. Thế qua nói. Được. Khoa quỷ, trước khi ngươi chết, ta muốn tặng cho ngươi một món quà. Trần Phong nói. Ta không cần gì cả, ta không có gì cần lo, ta chỉ muốn chết mau một chút thôi. Khoa quỷ bảo. Ở phàm trần chúng ta liên tục hy sinh ba người, hơn thế nữa ước hà phiêu và tiền cụ mấy lần bị thích sát, lại không phải do các ngươi làm. Ngươi không thấy lạ sao? Trần Phong hỏi. Vậy thì sao chứ? ta không hứng thú. Thích khách này có liên quan với ngươi. Ngươi nhất định phải biết vì ta nghĩ bản thân thích khách này cũng muốn gặp ngươi vô cùng. Trần Phong nói xong ra lệnh cho tế qua làm băng tan chạy ra, sau đó tên hắc ý nhân bịt mặt hiện ra trước mọi người. Cát Duyệt, trận chiến thích sát này, ngươi thắng hay là chúng ta thắng? Câu hỏi này của Trần Phong khiến những người khác rất kinh ngạc, bởi vì trong lòng họ nghĩ rằng Cát Duyệt đã chết rồi. Ngươi đã biết là ta rồi, chẳng hổ là chủ nhân của vương tộc tinh linh ngũ tộc. Hắc ý nhân bỏ khăn bịt mặt xuống, lộ ra khuôn mặt cương nghị đó, quả nhiên là Cát Duyệt. Ta luôn nghi ngờ, thực sự vừa xong mới khẳng định được qua lời của khoa quỷ. Trần Phong đáp. Cát Duyệt nhìn qua khoa quỷ, trong mắt bất ngờ đấm nước, sau đó hắn mau chóng quay đầu về hướng Trần Phong. Ngươi còn biết gì, nói tiếp đi. Phải nói từ đầu, hôm đó chiến đấu với vương xà trong rừng thực ra ngươi ở gần đấy. Sau đó bị chúng ta phát hiện ngươi đã dùng đao vẽn lên vết thương hình chữ ít trên cánh tay mình, hơn nữa còn dùng độc trên đó. Như vậy không ai nghi ngờ ngươi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là có thể khiến vết thương đó tồn tại mãi. Điều đó có ý nghĩa gì? Cắt duyệt hỏi. Bởi vì ngươi đã nhìn thấy ước Hà phiêu bước ra từ trong thân thể vương xà, lại còn nghe thấy lời chúng ta nói chuyện, hiểu rằng nàng ta là nguyên thần của công chúa, cho nên phải giết chết nàng ta. Trần Phong nói tới đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Phải, tiền đề chính là ngươi căn bản không phải tinh linh lôi tộc mà thuộc ma tộc độc thế gia. Ngươi mới chính là cao thủ dùng độc đích thực, khoa quỷ là tỷ tỷ của ngươi. Sao cơ? Đệ đệ. Khoa quỷ vạn phần kinh ngạc bất thốt. Tỷ tỷ. Cắt duyệt kêu lên một tiếng, nước mắt tuôn trào, chạy tới ôm đỡ khoa quỷ dậy. Bao nhiêu năm nay đệ đều ở phàm trần à? Tại sao không tới tìm ta? Khoa Quý hỏi. Đệ phải báo thủ, bao nhiêu năm chính là để đợi thời cơ này, nhưng chẳng ngờ đệ không giết được chúng. Cắt duyệt nói. Kiển sá từng nói với ta. phụ vương đã bị tinh linh ngũ tộc giết hại có phải thế không khoa quý hỏi 300 năm trước phụ vương trong đêm đem đệ chạy khỏi ma tộc tới phạm trần người vốn muốn tìm một hộ nông dân nuôi đệ nhưng giữa đường gặp phải tinh linh lôi tộc là cắt duyệt phụ vương giải thích với y nhưng cắt duyệt căn bản không nghe giải thích hai bên độc thủ cắt duyệt trúng độc của phụ vương nhưng người không hề muốn giết y gì khi đó công chúa thần tộc đã xuất hiện phụ vương nói chỉ cần để chúng ta đi là sẽ giải độc cho cắt duyệt nhưng cắt duyệt nguyện tự sát chứ không bỏ qua cho chúng ta Công chúa thần tộc thấy cắt duyệt chết rồi liền giết phụ vương. Máu của phụ vương bắn lên mặt đệ, đệ vĩnh viễn không thể quên thời khắc ấy. Sau đó kiện xa tới, quyết chiến cùng công chúa thần tộc, giết chết công chúa thần tộc để đệ ở lại phàm trần. Nó ý rằng hãy đợi cơ hội báo thù. Cắt duyệt nhớ lại 300 năm trước đây khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ, trên mặt vẫn còn giọt máu nóng hổi của phụ vương bắn lên. Cắt duyệt nhớ lại 300 năm trước đây khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ, trên mặt vẫn còn giọt máu nóng hổi của phụ vương bắn lên. Do đo ngươi mang mối hận trong lòng, kẻ muốn giết đầu tiên chính là công chúa người đã giết phụ vương ngươi. Ngươi vốn cho rằng kiện xá đã giết nàng ta, nhưng hôm đó trong rừng nghe thấy ước Hà phiêu chính là nguyên thần của công chúa, hơn nữa tướng Mạo cũng tương đồng, do đó mà ngươi quyết giết ước Hà phiêu. Kẻ thứ hai ngươi muốn giết là tiên cụ, bởi vì hắn chính là tinh linh của vương tộc lôi tộc. Trần Phong tiếp lời. Phải. Phụ vương của ta là người tốt. người chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại ai, người chỉ muốn bảo vệ ta tới một nơi an toàn. Nhưng các ngươi không chịu bỏ qua cho chúng ta. Cắt duyệt gào lên. Vậy còn phá trúc và sầm hàm bị ngươi giết thì sao? Bọn họ làm gì với ngươi? Bọn họ là bạn bè cùng sống với ngươi 300 năm trước. Ngươi có phải cũng đáng bị ngàn đao phân thây không? Trần Phong thoáng tức giận. Ta công nhận, ta có lỗi với bọn họ. Nhưng vì mục đích của mình, cái gì cũng đều không còn quan trọng. Ta có thể đem tính mạng mình trả cho họ, có thể nhận ngàn đao phân thây, nhưng thủ của ta nhất định phải báo. Chính vì trong lòng ngươi chỉ có thù hận nên mới sống trong đau khổ suốt 300 năm, ngươi thấy có đáng không? Lời thưa nói ít thôi, chẳng có gì không đáng. Ta chỉ biết rằng, mình phải làm như thế. Cắt duyệt dần bình tĩnh lại, sau đó nói. Sự tình đã phát triển tới mức có nói gì cũng vô nghĩa thôi. Nhưng ta thực sự muốn biết các ngươi làm sao biết ta đã giết họ, mỗi lần hành động ta đều cẩn thận vô cùng, kể cả hoài nghi thì cũng không thể khẳng định là ta. Chính bởi ngươi quá cẩn mật do đó luôn cố ý tạo ra sự kiện giả. Lần đầu tiên ngươi giết ức hạ phiêu, ngươi sớm đã chuẩn bị cho mình đường lui, trước tiên dùng độc giết tên H. Y nhân treo trong rừng, sau khi thích sát thất bại ngươi liền chạy tới đó, rồi để tịch nguyệt phát hiện, dùng độc châm để sát tử. Ta nghĩ ngươi tính được chuyện tịch nguyệt ở đâu nên mới treo thi thể ở đó, đúng chứ? Đúng, nói tiếp đi. Bởi vì ngươi không thể quá lộ thân phận của mình, cũng không thể dùng sức mạnh nên chỉ còn cách dùng độc, mà chuyện dùng độc thì đối tượng đáng nghi nhất chính là tịch nguyệt, do đó ngươi mới lôi tịch nguyệt vào vòng. Sau khi xảy ra chuyện tịch nguyệt đã nói với ta tên Hắc yêu bịt mặt đó đã chết trước rồi, độc châm nàng ta phóng ra chỉ là loại mê dược không nguy hiểm đến tính mạng, điều này khiến ta bắt đầu nghi ngờ. Ngươi vì vậy mà tin tưởng lời tịch nguyệt ta. Ta chỉ thấy nếu lời đó là giả thì không có ý nghĩa gì, huống chi, nàng ta chỉ nói với ta, cũng là để người khác vẫn nghi ngờ nàng ta. Nàng ta cố ý để người khác nghi ngờ, bao gồm cả ta, như vậy mới khiến ta bất cẩn. Thì ra ngươi cũng biết. Trần Phong nói tiếp. sau đó phá trúc bắt đầu nghi ngờ ngươi từ vết thương chưa ít cho tới dấu tích trận ngũ hành bắt quái kỳ môn độn giác bị người xâm nhập ngươi hiểu rằng phá trúc quá thông minh nên sớm đã điều tra ra ngươi nên sau khi ngươi thích sát tiên cụ không thành công gặp phải phá trúc chặn đường sau đó lén dùng độc khiến nàng ta không còn sức lực một đao sát tử trước khi chết phá trúc đã nằm chung thứ gì đó trên người ngươi ngươi trong khi vội chỉ còn cách chém đứt tay nàng ta đích sát như vậy nàng ta đã nằm trúng ngọc bội của ta đích xác như vậy Nàng ta đã nằm chúng ngọc bội của ta. Các duyệt nói, sau khi phá trúc chết, ngươi hiểu rằng chúng ta thể đều nghi ngờ ngươi, do đó buộc phải giết chết mình trước. Ngươi để tịch nguyệt phát hiện ra cánh tay của phá trúc và ngươi, nhằm chứng minh ngươi đã chết, hơn nữa là cánh tay duy nhất. Thực ra không phải vậy, bởi vì cánh tay đó không phải của ngươi nhưng lại có vết thương hình chữ ít nhưng đấy chính là sự bắt đầu kế hoạch của ngươi. Để mọi người nghi ngờ tịch nguyệt thêm sâu, ngươi dùng mê yên làm chúng ta ngất đi. Sau đó nhân cơ hội tới hư trương thanh thế với sầm hàm. Đây có thể coi là một mũi tên chúng hai con chim, chính là để chúng ta nếu tin tịch nguyệt thì phải nghi ngờ sầm hàm, còn không thể nghĩ tới các duyệt đã chết kia. Vậy ngươi làm sao lại nghi ngờ ta? Do binh khí? Binh khí? Phải, là do binh khí, bởi vì hai lần thích sát trước ngươi đều cố ý che giấu binh khí còn lần này lại lộ ra song kiếm, hơn nữa là kiếm pháp không thuần thủ. Khi đó ta luôn suy nghĩ tại sao? Về sau mới biết người để lộ ra không phải binh khí mà chính là hai cánh tay của ngươi, bởi vì khi đó một cánh tay của ngươi đã ở cùng chỗ với cánh tay của phá trúc rồi, do đó mọi ngươi không nghi cho ngươi. Thực ra, khi đó thân thể ngươi vẫn hoàn chỉnh, hư trương thanh thế để dẫn sầm hàm tới mộ phản phá trúc rồi, ngươi mới thực sự chém đứt tay mình, sau đó một kiếm đâm vào tim. Ngươi chọn tim thay vì hết hầu, ta nghĩ chắc bởi tâm tạng ngươi ở bên phải, không giống như người bình thường. Sau đó ngươi dùng độc giả tử, Cuối cùng để mọi người tận mắt thấy mình được chôn cất. Ngày hát, em ở sau ngươi rời khỏi mộ phần, để không khiến mọi người nghi ngờ, ngươi đến cả thi thể của phá trúc cũng lấy lên, giả trang như những người bị quỷ giết. Chỉ bằng thế mà đã xác định ta là thích khách sao. Còn cả lần ngươi giết Sâm Hàm, thực ra là ngộ sát. Sâm Hàm chỉ nhìn thấy hình ảnh một bên của ngươi, ta nghĩ nếu nhìn thấy trực diện liệu có thể thấy sơ hở nào không, bây giờ mới nghĩ ra cánh tay cụt của ngươi. Những điều đấy chỉ có thể khiến ngươi vô cùng hoài nghi ta, thậm chí có thể chứng thực ta, nhưng ngươi vẫn không cách nào phán tội ta, vì ngươi không biết ta làm tất cả vì mục đích gì, ngươi tìm không thấy động cơ. Cắt duyệt thắc mắc. Quả nhiên là như vậy, do đó ta luôn nghĩ tới vấn đề này, ngươi sao có thể dùng độc, ngươi rốt cuộc tại sao phải giết ước hả phiêu và tiên cụ. Nhưng trước sau đều không có đáp án, cho tới hôm nay mới nghe được lời khoa quỷ nói, liên tưởng tới nếu ngươi đúng là đệ đệ của khoa quỷ, vậy mọi thứ đều hợp lý. Ha ha ha. Cát duyệt cười rộ lên ba tiếng, không hiểu là vui mừng hay đau đớn. Cần mật đến đâu cũng có sơ hở, không ngờ lại do tỉ tỉ của ta. Chỉ có điều kể cả ngươi không biết đi chăng nữa, ta cũng không thể thành công, ta giống như tỉ tỉ, đều đã mệt mỏi lắm rồi. Cát duyệt, ta không thể trách ngươi, nhưng trong lòng ngươi có thể thản nhiên đối mặt với linh hồn của phá trúc và sầm hàng không? Đêm đêm ngươi ngủ có gặp thác ngọc không? Trong lòng ngươi có thấy chút nào đau khổ trăng? Tịch nguyệt đã nằm sóng xoài trên đất. Không thể đứng dậy nữa. Không cần phải nói nữa, những ngày gần đây ta đều bị hành hạ, ta không dám ngủ, không thì sẽ nhìn thấy hồn phách phá trúc và sầm hàm tới tìm ta. Ta còn nhớ tới 300 năm cùng họ sống ở một nơi, ta tự tay mình giết họ trong lòng cũng rất khổ đau. Biểu hiện trên mặt cắt duyệt vằn vẹn nỗi thống khổ. Biểu hiện trên mặt cắt duyệt vằn vện nỗi thống khổ. Cắt duyệt, ta đi gặp họ trước ngươi một bước đây. Ta không có gì phải hổ thẹn. Tình Nguyệt nói rồi bò tới bên độc thú, sau đó nhổ một mũi gai tiên nhân thích. Lại bò trở về, châm lên tay là anh. Độc của tiên nhân thích thêm vào vết thương của tịch nguyệt khiến nàng chỉ có thể nói một câu cuối cùng. Thưa chủ nhân, thuộc hạ là tịch nguyệt, tinh linh hòa tộc. Tiên cụ và linh tường kêu lên tên tịch nguyệt, những người khác muốn nói mà chẳng thốt nên lời. Trần Phong nặng nề túi đầu nhìn tịch nguyệt, máu trên những vết thương toàn thân đã chạy cạn, nhưng nàng vẫn còn dùng hơi thở sau cùng để hoàn thành lời hứa của mình. Thật lâu sau hắn mới ngước đầu lên nhìn đường chân trời, sắc màu ấy thật giống với mái tóc tịch nguyệt. Hắn Phảng phất nhìn thấy nụ cười của tình nguyệt Hắn cũng mỉm cười Trần Phong, hãy nhớ lời của thiếp Ước hà phiêu ở bên cũng không chịu được nữa Đây là việc cuối cùng thiếp có thể làm cho chàng Thiếp được linh lực của công chúa tạo thành Chính là để tạo nên một chiếc cầu cho tình cảm đã trải qua ngàn năm của cả hai Bước chân của chàng không thể vĩnh viễn dừng ở đây Chàng phải hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại của mình Ngăn cản vạn thế hạo kiếp, cứu lấy tâm giới Tay phải luôn nắm chặt của ước hà phiêu mở ra không ngừng nắm nắm thứ gì như đấu tranh trước khi chết. Nhưng Trần Phong hiểu, không phải, đó là một thứ hư vô, một điều mong muốn. Trần Phong không khỏi vươn tay trái tới nắm chặt tay của ước Hà Phiêu. Cảm giác cấm áp ấy quen thuộc mà lại như rất xa, đã một ngàn năm rồi, như xương khói trong núi bao năm chẳng tan. Trần Phong, mau thả ra, chàng sẽ trúng độc mất. ước Hà Phiêu căng thẳng nói, vừa dùng sức vây tay ra, vừa dùng sức nắm chặt. Trần Phong không nói gì chỉ càng nắm chặt hơn nữa. Cho tới khi ước hà phiêu không còn vùng vẫy nữa, bình tĩnh lại, sau đó nàng khóc, khóc thành tiếng. Nhớ lấy cảm giác ấm áp này, nó có thể vượt qua ngàn năm, cũng có thể vượt qua cả sinh tử. Ta không muốn nàng chết. Trần Phong cố kìm nén, trong lòng như đồng thời ngàn con sóng cuộn xô. Điều này, là đủ rồi. Ước hà phiêu tặng Trần Phong nụ cười cuối cùng, sau đó tay phải mất đi sức lực, dần dần lòng ra. Trần Phong cố chấp nắm chặt, gào lên tên nàng, nhưng ước hà phiêu không thể nào tỉnh lại nữa. Đến lượt chúng ta rồi, đệ đệ. Khoa quỷ gần đó nói. Vâng, đệ đã chuẩn bị cẩn thận rồi, cũng xem như là đệ thực sự chịu tội, đệ phải đi gặp linh hồn của phá trúc và sầm hàm, cả phụ vương nữa. Tỷ tỷ à, chị đã khổ quá. Cắt duyệt đỡ Khoa quỷ dậy. Trần Phong, người sắp chết lời nói cũng thực lòng. Ta tuy không tham dự vào việc của ma tộc nhưng ta cũng nghe được một số chuyện, trong tinh linh vương tộc của ngũ tộc có nội gián, điều này khiến ma tộc biết hết nhất cử nhất động của các ngươi. Chỉ có điều đây là việc tối cơ mật, ta nghĩ ngay cả thích khách của ma tộc cũng đều không biết đích xác là ai. Khoa quỳ lưu lại một câu nói, sau đó cắt duyệt ôm lấy nàng đứng ở nguyên chỗ cũ, từ dưới chân lên dần dần biến mất, giống như hai người độn thổ vào lòng đất, thực ra là do độc can mòn, thi thể đã biến thành bụi trần bay khắp không gian. Câu này như đặt vào trong lòng nhóm Trần Phong tâm lý bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Tuy Châu Tế từng nói với Trần Phong, nhưng lúc này nghe lại, cảm giác hoàn toàn khác biệt.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 Lần đó các duyệt tránh người khác hoài nghi đã xối mộ phá trúc lên, nhưng không để trốn hoang dã mà chôn cất lại tử tế ở một nơi khác. Hôm nay không có mưa rơi, càng chẳng có sấm sét, ánh mặt trời rực rỡ chiếu tỏa. Khi Trần Phong đặt nắm đất cuối cùng che lấp thân mình Ức Hà Phiêu, vùng đất xung quanh đột nhiên phát ra hào quang kim sắc. Mộ phần của Ức Hà Phiêu ngoại trừ ánh sáng kim sắc còn có cả ánh bạch sắc dịu dàng, bên cạnh nở rộ những bông hoa màu vàng rực, mỗi đóa đều hướng tới vầng thái dương, giống như mỗi bông là mỗi nụ cười. Như sinh mệnh ngoan cường tái sinh trở lại Nhất thời, trong lòng Trần Phong len lỏi cảm giác hân hoan Trần Phong nằm chiếc lông vũ kim sắt trong tay Không hề bị trúng độc vì nắm vào tay ước Hà phiêu Điều này bản thân hắn không thể nào giải thích được Hắn nhớ đến bao chuyện xảy ra khi ở cùng với ước Hà phiêu Từ lần đầu gặp mà như đã quen từ trước Cho đến sự ấm áp trong lòng bàn tay vừa lạ lẫm lại vừa thân quen Tới lần cuối cùng đôi tay nắm chặt Hắn còn nhớ tới lúc ước Hà phiêu nói bản thân nàng chỉ là một thế thân Trần Phong cảm thấy mình đối xử với Ước Hà Phiêu rất không công bằng, nhưng lại chẳng thể nói do ở điểm nào. Trần Phong nhìn bàn tay trái của mình, trong lòng bàn tay còn lưu lại sự ấm áp của lần cuối cùng cầm tay Ước Hà Phiêu, còn cả nụ cười nàng để lại nữa. Có lẽ sự tồn tại Ước Hà Phiêu chính là vì Trần Phong, sống vì hắn, chết vì hắn, không oán hận không hối tiếc. Tịch Nguyệt cũng được yên nghỉ gần bên, do chính tay Lạc Anh mai táng. Lạc Anh vẫn chưa từng nói với Tịch Nguyệt một câu nào. Tịch Nguyệt từ lúc ban đầu đã tình nguyện gánh trên vai mọi áp lực bị nghi ngờ, còn cả nỗ lực tìm thích khách và giải độc cho Lạc Anh, giây phút cuối cùng của nàng cũng để đổi lấy việc Lạc Anh tỉnh lại. Nhưng Lạc Anh tỉnh lại rồi, Tịch Nguyệt lại vĩnh viễn ngủ yên. Lạc Anh đã biết mọi chuyện liên quan tới Tình Nguyệt, thực xứng đáng với lòng kiêu hãnh của tinh linh hòa tộc. Cái chết của Tịch Nguyệt khiến Lạc Anh vô cùng đau thương nhưng trong táng lễ nàng vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng khiến mọi người cảm thấy sức ép đè nặng. Sau khi phá trúc chết đi linh tưởng dùng lông vũ của vũ tộc để tống táng. còn sau khi chôn cất cát duyệt tiên cụ dùng tiếng sấm rền vang khi sầm hàm qua đời ngoại trừ những bông tuyết đầy trời biến thành hoa bách hợp còn kích hoạt linh lực của tế qua. nhưng với tịch nguyệt lại tĩnh lặng tới mức có thể nghe thơi âm thanh gió thổi qua lá trúc một sức mạnh ngưng tụ trong không trung nén chặt giữa không gian như muốn nổ tung lạc anh cứ ở mãi bên mộ phần của tịch nguyệt mà không đứng dậy bởi vì nàng không thể nào đứng dậy được nàng phải cố gắng toàn tâm toàn lực để kiềm chế lửa giận trong lòng thân thể nàng đã bị nhiệt khí thiêu đốt xung quanh trần phong vốn muốn bảo nàng rời khỏi nhưng nhìn thấy nhiệt khí hồng sắc tỏa ra muốn nói nhưng chẳng thành lời lúc này ngự nô linh Tưởng, tiên cụ tế qua đều đứng sau lưng là anh nhìn thấy luồng nhiệt khí càng lúc càng dày càng lúc càng nóng hiểu rằng sẽ có sự tình rất nghiêm trọng sắp phát sinh chỉ là họ không thể nào dự liệu được chuyện gì nhiệt khí đang khuyết trương nhiệt khí cỡ này đủ để biến cây cỏ gần bên thành cho bụi nhưng hoa cỏ dưới đất lại chẳng ngờ không chút tổn hại chỉ có điều không khí nóng lên phảng phất phát ra âm thanh Giống như nước đang sôi vậy. Màu sắc của không khí cũng biến thành đỏ hồng. Mấy người Trần Phong dần dần lùi lại, tế qua triệu hồi lãnh khí bao quanh mọi người. Thế nhưng lãnh khí vừa gặp nhiệt khí liền biến mất không tam tích, do vậy tế qua chỉ còn cách liên tục dùng huyễn thuật triệu hồi, không thì thân thể thần tộc của bọn hát. Họ cũng không chịu nổi nữa. Đó là linh lực nộ hỏa của Lạc Anh sao? Đó là linh lực nộ hỏa của Lạc Anh sao? Tiên Cụ có phần không hiểu hỏi. Đúng, trong các tinh linh vương tộc, linh lực của ngự nô mạnh nhất Nhưng linh lực thần tộc của Lạc Anh và Tế Qua vì gặp kỳ tích mà phát sinh biến dị. Sự biến dị này khiến cho linh lực của bọn họ vượt khỏi linh lực thần tộc bình thường, mạnh hơn lúc thường rất nhiều, như thể bị nhập ma vậy. Nếu ý chí bản thân kiên định, có thể khống chế sử dụng được loại linh lực này. Trường hợp Tế Qua do thú lang còn Lạc Anh sinh ra đã gắn liền với nộ, cái chết của Tịch Nguyệt đã kích phát sự giận dữ trong nàng. Nàng luôn luôn là người trực tính nói thẳng, chịu sự đè nén như vậy không biết đến lúc nào sẽ bộc phát, cùng lúc Sức mạnh trong cơ thể nàng cũng sẽ buộc phát theo. Linh tường phân giải. Vậy sẽ ra sao? Tiên cụ hỏi tiếp. Có hai khả năng. Thứ nhất, giống như tế qua, nộ khí phát động linh lực công kích. Thứ hai, không thể khống chế bản thân, đại khai sát giới. Linh tường đáp. Dẫu sao đi nữa, không mạo hiểm vẫn tốt hơn, có biện pháp nào ngăn cản cơn giận của lạc anh không? Tiên cụ băn khoăn. Không có. Lần này tế qua cấp lời. Tính cách của lạc anh là nghĩ thẳng nói thật. có thể kiềm chế như bây giờ là để đợi lúc kích phát phẫn nộ nàng muốn báo cửu hiện giờ nộ khí của lạc anh trong không trung càng lúc càng lan rộng nhưng không làm hại tới hoa lá cây cỏ gần đó điều này chứng tỏ lạc anh vẫn đang không chế được bản thân trần phong bàn luận như vậy nàng ta sẽ rất đau khổ cũng khó lòng phát huy nguồn sức mạnh lớn nhất để kích phát linh lực công kích của bản thân ngự nô tiếp lời ngự nô nói đúng chỉ có điều càng kiềm chế sức mạnh buộc phát về sau cũng càng mạnh linh tường nói Lúc này trên trời không một tháng mây, không khí nóng tới mức muốn ngưng kết lại, thổi tới không phải là gió mà là làn sóng nhiệt. Bây giờ lông mày mọi người đều nhữ lại, bởi vì họ cảm thấy sát khí, hơn nữa là loại sát khí chưa từng gặp bao giờ. Sát khí này chỉ một phần nhỏ tới từ là Anh, ngoài ra đều là từ phía Tây, đang dần dần ép tới gần, sát khí càng lúc càng lớn. Các tinh linh vương tộc cũng đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, để thang linh lực bản thân dưới sức ép của sát khí cường đại này, phát ra sát khí dày nặng. Thích khách ma tộc đều đã tới, không thì chẳng thể nào có sát khí cường đại đến vậy. Ngự nô bảo. Hơn nữa linh lực công kích của bọn chúng đã khôi phục rồi. Linh tường bên cạnh nói. Chẳng lẽ lời Khoa Quỳ nói trước khi lâm tử là đúng, giữa chúng ta quả thực có nội gián, không thì thích khách ma tộc làm sao có thể tìm thấy chúng ta nhanh như vậy được. Tiên cụ lo lắng. Chuyện này ta đã biết từ sớm, mọi người không nên phân tâm. Ta điều tra từ lâu mà vẫn chưa có thông tin gì. do đó ta cho rằng ma tộc cố ý để chúng ta nghi kỵ lẫn nhau để làm suy giảm sức mạnh, thế nên ta không nói với mọi người. Trần Phong nói, hắn không hề kể rằng do Châu Tế báo với hắn, nếu như thế mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn, nhưng câu cuối cùng cũng chính là điều hắn e sợ nhất, sợ rằng mọi người sẽ nghi kỵ lẫn nhau rồi ngầm tự mình điều tra lẫn nhau. Trần Phong nói, hắn không hề kể rằng do Châu Tế báo với hắn, nếu như thế mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn, nhưng câu cuối cùng cũng chính là điều hắn e sợ nhất, Sợ rằng mọi người sẽ nghi kỵ lẫn nhau rồi ngầm tự mình điều tra lẫn nhau. Là thật là giả, chuyện này hãy tạm gác qua một bên đã, thích khách của ma tộc đã đến rồi. Thế qua nói xong, bốn ngọn roi băng như nhẹ nhanh múa vớt lượn múa giữa không trung, Cùng với năm luồng sức mạnh càng lúc càng gần, thích khách ma tộc quả nhiên đã đến, xem ra linh lực của bọn chúng đều hồi phục rồi. Kinh thiên nắm kim thương ngân câu đứng phía trước nhất, tiếp đó là miên tủng, thệ phần, Sắt lệ và Thiên hạo. Sức mạnh của ma tộc bọn ta rõ ràng lớn hơn thần tộc các ngươi, đến cả phá phong ấn bảo hộ của nữ hoa cũng nhanh hơn các ngươi nữa. Kinh thiên khiêu khích. Vậy thì sao chứ? Dẫu cho đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhưng ta không thể thắng chính. Tiên cụ trà đũa. Trong tam giới đâu có phân làm chính tả Chúng ta đều chỉ vì chủ của mình thôi. Còn nữa, ai nói thần tộc là chính, ma tộc là ta đây. Chớ quên rằng, ma tộc chúng ta cũng tiến hóa từ thần tộc ra đó. Kinh thiên nói tiếp. Kinh thiên. Tam giới quả không có phân biệt chính ta, cũng chẳng chia làm thần với ma, nhưng giá tâm của các ngươi quá lớn, luôn muốn độc bá tam giới, tạo nên sát kiếp, máu chạy thành sông, đó chính là tà. Nếu thần tộc chúng ta làm điều đó thì cũng là tà, đều phải bị ngăn trở và trừng phạt, đây chính là cái giá phải trả cho việc mình làm. Nữ nô hùng hồn phản bác. Đến lúc đó, tam giới chỉ còn chúng ta thì có kẻ nào dám đòi nợ chúng ta đây. Đợi chúng ta giết hết các ngươi rồi, đến kẻ dám nghĩ trong lòng cũng không có nữa. Kinh thiên khinh khỉnh nhìn 5 vị vua tinh linh. Xem ra chính ta vẫn có phân biệt, thần ma vẫn có điểm khác nhau. Người phàm trần có một câu nói, chính là chó không sửa được tật tan phân. Linh tưởng dùng một giọng nói rất bình thản để chửi mắng kinh thiên. Linh lực công kích và phòng thủ của tinh linh vũ tộc là yếu nhất nhưng không ngờ một mép lại lợi hại đến thế. Vẻ mặt cười cợt của kinh thiên đột nhiên biến thành đằng đằng sát khí. Kẻ nào muốn được thứ có giá trị lớn cũng phải trải một cái giá thật lớn, đó chính là tính mạng của chúng. tình thế căng thẳng chỉ cần một cử động nhỏ là bùng nổ bầu không khí bị nổ hỏa của lạc anh làm cho sôi sục thêm vào sát khí cực hạn từ hai bên biến thành quỷ dị tới nghẹt thở ngự nô tiên cụ và linh tường đều đang nỗ lực công phá linh lực công kích bị phong ấn trần phong và tế qua chặn phía trước trần phong đã rút thanh huyết toán kiếm từ trong thân thể ra huyết quang vừa loại sáng mấy tên bọn kinh thiên sắc mặt đại biến huyết oán kiếm kinh thiên nghiến răng nói ra ba chữ đúng ngươi hẳn phải hiểu rõ nhất uy lực của nó Một ngàn năm trước chính là nó đã ngăn trở cuộc chiến tranh diệt thế ma tộc tiến hành với phàng trần. Trần Phong thản nhiên. Ta không tin rằng qua một ngàn năm rồi nó còn có được bao nhiêu uy lực. Thệ phần nói đoạn bước lên trước, bộ dạng muốn động thủ. Nếu quả thực ngươi muốn biết uy lực của huyết toán kiếm, trước tiên hãy vượt qua ải của ta hắn nói. Người lên tiếng là tế qua. Vua của tinh linh tuyết tộc hãy để tuyết thích khách ta đối phó. Chưa tới lượt ngươi đâu, thệ phần. Tiên hạo không ngừng dùng hàn khí để chế ngự luồng không khí thiêu đốt Gã muốn đẩy kẻ khó đối phó nhất là là anh, vua của tinh linh hỏa tộc cho à? Tiên Hạo không ngừng dùng hàn khí để chế ngự luồng không khí thiêu đốt. Gã muốn đẩy kẻ khó đối phó nhất là là anh, vua của tinh linh hỏa tộc cho à? Hòa thích khách thệ phần, kẻ ngươi phải đối phó là ta, vua của tinh linh hỏa tộc là anh. Lạc Anh nói xong, không khí xung quanh đột nhiên vang lên một âm thanh sầu mượn, cỏ cây hoa là tứ phía hoàn toàn biến thành cho bụi, một cặp cánh rực lửa thiêu đốt mọc vụt ra từ vai, Lạc Anh đã khôi phục được linh lực công kích. Trong các tinh linh vương tộc, chỉ có lạc anh và tế qua phát huy nguồn sức mạnh không bình thường của thần tộc, sức mạnh này xem ra cũng giống như ma tộc chúng ta. Giờ đây chỉ có hai người các ngươi hồi phục được toàn bộ linh lực, xem ra linh lực chính quy của thần tộc vẫn chưa đủ tầm nhỉ Miên tủng là nữ tử thông minh tương tự linh tưởng, lời của ả đâm sâu vào suy tư của mọi người. Ma tộc có mạnh hơn nữa thì cũng vẫn là tà, các ngươi không thể nào chiến thắng chúng ta được. Linh tường hờ hững bảo, thực dương lời, phải thử qua rồi mới biết được. sắt lệ nói đoạn sung lên sau đó trận chiến thực sự đã bắt đầu không khí xung quanh họ trong chớp mắt bùng phát một ngọn lửa khổng lồ một nhóm người bắt đầu tàn sát trong biển lửa ấy bọn họ để thăng linh lực tới mức tối cao thêm vào huyết toán kiếm của trần phong và chiếc lông vũ kim sắt chứa nguyên thần công chúa sức mạnh lớn nhất trong tam giới đều tụ lại ở một nơi ngự nô tiên cụ và linh tường không có linh lực công kích nên luôn phải phòng thủ trong khoảng đất trời một tia chớp chói lòa sau đó một luồng ánh sáng cực mạnh bùng lên vây bọc tất cả vào trong bọn họ cảm thấy một sức mạnh đang hút mình vào nhưng không thể khống chế nổi bản thân nữa ngay tiếp đó là một tiếng nổ vang rển trần phong cảm thấy mình bị cuốn vào một đường hầm chứa được nguồn năng lượng siêu nhiên tốc độ nhanh tới mức khiến cảm nhận về mọi vật như dừng hẳn lại đường hầm rất dài nhưng rất trong tới tận cùng nơi đó dường như là một hồ nước trần phong khi ấy mất đi ý thức không biết trải qua bao lâu trần phong cảm giác toàn thân đau nhức chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trong nước đầu dựa trên hòn đá nơi bờ hồ Tâm nhìn mờ ảo khiến hắn lại thấy chóng mặt mất đi, trước khi hôn mê giường như hắn nhìn thấy một con ngựa trắng, hơn nữa nó còn rang đôi cánh trắng muốt hạ xuống từ trời cao. Trên lưng ngựa bất ngờ lại chính là ước hà phiêu, bạch sắc thiên mã hạ xuống ngay gần bên hắn, ước hà phiêu xuống ngựa, sau đó bước tới chỗ hắn, mặt nợ nụ cười. Trần Phong tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trên giường, hắn biết mình đã được người cứu. Hắn xuồng giường ngồi bên bàn, tự rót cho mình một cách trà, cách bài trí xung quanh có phần tương tự như phòng ốc ở Tử Trúc Lâm. Hắn vừa uống trà vừa nghĩ tới những việc đã xảy ra. Hắn nhớ lại lúc mình dẫn đầu năm vị vừa tinh linh đại chiến cùng thích khách ma tộc, sau đó một tiếng nổ vang mọi người lạc mất nhau. Ở nơi tận cùng của đường hầm hắn ngã vào hồ nước, bò lên bờ rồi lại ngất đi, trước khi hôn mê nhìn thấy Ước Hà Phiêu cưới bạch sắc thiên mã, lẽ nào nàng đã cứu mình về? Trần Phong nghĩ vậy. Nhưng không thể nào, Ước Hà Phiêu do chính tay hắn trốn cất, sao có thể sống lại được? Trần Phong uống liền ba tách trà, thần chi đã tỉnh táo hoàn toàn. Vào lúc hắn còn đang không biết lý giải mọi chuyện thế nào, cửa bị đẩy mở, người bước vào chính là Ước Hà Phiêu cưới bạch sắc thiên mã mà hắn nhìn thấy trước khi hôn mê. Ước Hà Phiêu, sao lại là nàng? Sao nàng lại ở đây? Ước Hà Phiêu, sao lại là nàng? Sao nàng lại ở đây? Trần Phong hỏi ngay điều đang nghi vấn trong lòng. Công tử, tên của ta không phải là Ước Hà Phiêu. Đây là nhà ta, ba ngày trước ta thấy công tử hôn mê ở bên hồ nên mới đưa chàng về đây. Cô nương này rõ ràng không phải là ước hà phiêu. Nàng không phải ước hà phiêu ư. Vậy nàng là ai? Trần Phong hỏi tiếp. Tên ta là Y Tích. Nữ tử trả lời. Y Tích. Trần Phong đang lặp đi lặp lại trong lòng, nơi ký ức dường như có chút ấn tượng mơ hồ. Đa tạ cô nương đã cứu. Không cần phải thế, việc này có đáng gì đâu. À phải, công tử ba ngày rồi không ăn gì chắc là đói lắm. Ta đã làm cho chàng một ít đồ điểm tâm, chàng nếm thử nhé. Y Tích đặt điểm tâm lên trên bàn. Có tới bảy tám món. Cô nương, xin hỏi khi cứu ta nàng có thấy những bằng hữu của ta không? Trần Phong nhớ tới bọn ngựa nô. Không. Đây là vong yêu cốc, người ngoài rất ít khi tiến vào Ta nghĩ chắc chàng ngã từ trên núi xuống, có lẽ bằng hữu của chàng đang tìm chàng trên đỉnh núi, đừng quá lo lắng. Y tích gắn ủi Hy vọng như vậy. Trần Phong dùng bữa điểm tâm được y tích chuẩn bị mà trong lòng không ngừng lo lắng về các tinh linh vương tộc. Vị nữ tử có tên ý tích trước mắt này có gì đó phảng phất trong ký ức, chỉ là vì nàng trông giống như ước Hà phiêu trăng. Cô nương, nàng có biết gần đây có nơi nào tên là tử trúc lâm không, trên núi có mọc đầy loài trúc màu tím ấy. Ta chưa từng nghe nói tới nơi nào tên là tử trúc lâm, nhưng trong vòng yêu cốc mọc đầy loài trúc tím, chàng ra nhìn xem. Ý di tích vui vẻ mở cửa, Trần Phong bước ra. Vừa nhìn qua, một giải trúc tím dưới làn gió thổi sao động như sóng biển thật hoành tráng xiết bao. Lúc này Trần Phong mới phát hiện ngôi nhà hắn ở nằm trên cao, hơn nửa còn ngay đỉnh, do đó có thể nhìn ra rất xa. Cảm giác này có chút gợi lại từ Trúc Lâm, nhưng nơi đó đã bị thụ yêu phá hủy rồi. Cô nương, nàng có thể đưa ta rời khỏi cốc được chẳng, ta muốn đi tìm bằng hữu. Điều này đương nhiên là được, chẳng qua bây giờ bên ngoài đang rất nguy hiểm. Ma tộc đã tấn công vào Phàm Trần, thần tộc đang toàn lực ngăn trở ma tộc đổ sát, hoàng tử Phàm Trần cũng đưa võ sĩ tới chống cự lại ma tộc. Lời y tích nói với Trần Phong như ánh hàn quang lóe ra khi thanh kiếm rời bao. Sao? Sao có thể như vậy được? Mới có 3 ngày mà ma tộc đã tấn công vào phàm trần sao? Trần Phong thực không thể nào tin được. Không phải là ba ngày, đã 30 ngày rồi, hiện ma tộc còn đang ở cửa ngõ vào phàm trần. Chúa tể thần tộc đã mang theo những người có linh lực cao nhất tới ngăn trở, nhưng ma tộc quá mạnh, không biết có thể ngăn chặn được bao lâu. 30 ngày. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Phong càng lúc càng không hiểu. Chúa tể thân tộc, ngay chẳng phải đã đồng quy vu tận cùng thương xá rồi sao? Công tử, chàng nói gì thế? Y thích bơ ngỡ. Cô nương, nói thực là, trước khi ta hôn mê vào lúc ba ngày trước đây, ta đang dẫn đầu các tinh linh vương tộc đại chiến cùng thích khách ma tộc trong tử Trúc Lâm. Nhưng đột nhiên một tiếng động vang lên rồi chúng ta biến mất, khi ta tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi. Trần Phong kể lại sự việc sơ lược cho y tích. Việc việc này sao có thể được? Giờ tới lượt y tích không dám tin. Ta thường cười thiên mã lưu tinh ra khỏi cốc, chuyện một tháng trước ma tộc lần đầu tấn công đến ta còn tận mắt nhìn thấy, sau này thần tộc tới ngăn trở ta cũng thấy, sao có thể như chàng nói được. Trần Phong hiểu mình không hề nói sai, nhưng hắn cũng tin điều y tích nói. Hắn đang nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu, lẽ nào lần đại chiến tử trúc lâm tụ tập quá nhiều năng lượng, sau đó mở ra cánh cửa thời gian, giờ đây mình đã tới một ngàn năm trước rồi chăng. Nếu đúng như vậy, nữ tử trông giống ước hà phiêu trước mắt hẳn phải là công chúa.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 Thiên mã lưu tinh mà nàng nói chính là con ngựa có đôi cánh bạch sắc nàng cưới khi cứu ta à? Trần Phong hỏi gấp. Đúng, chính là nó. Nó là một con thiên mã, luôn ở bên ta nên ta gọi nó là lưu tinh. Ý thì tích đáp. Cha mẹ người thân của nàng đâu? Nàng quả thực không biết mình là ai sao? Nói ra thì rất lạ lùng. Ta dường như sinh ra đã lớn như vậy rồi, bởi vì ta không hề có ký ức khi còn nhỏ. Câu trả lời của y tích khiến Trần Phong đột nhiên nhớ lại chính bản thân mình. Với ký ức trước đây hắn cũng không nhớ gì, dường như ký ức xưa nhất chính là lần chạy khỏi số mệnh bị kinh thiên truy sát, hơn nữa lại còn không hoàn chỉnh. Vậy nàng vẫn luôn ở trong vong yêu cốc sao. Ta thấy nàng không phải là người phàm trần bình thường, trên người nàng có linh lực. Trần Phong gắn hỏi. Ta thường có một giấc ngộng giống nhau, trong ngộng thấy mình đang soi gương, nhưng hình ảnh phản xạ trong gương không ngờ lại có một đôi cánh kim sắc. Nó bảo ta ở đây đợi một người tên là Trần Phong. Sau đó ta rất bình an chào đón mỗi buổi bình minh rồi tạm biệt mỗi lúc hoàng hôn, cứ như vậy đợi một người mình chẳng biết là ai. Có lẽ quả thực nàng phải cứu ta. Trần Phong dường như đã hiểu được một ít, nhìn y tích nói tiếp. Bởi vì ta chính là Trần Phong. Chàng chính là... Trần Phong. Sự kinh ngạc của y tích chỉ trong thoáng chốc đã bình tĩnh lại được. Chàng chính là người đầu tiên tiếp gặp trong cốc sau bao nhiêu năm, thì ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Bây giờ ta có thể khẳng định, ta đã quay trở lại một ngàn năm trước. Hơn nữa còn gặp phải cuộc chiến tranh diệt thế ma tộc tiến hành với Phạm Trần mà Ngự Nô nói. Chàng nói chàng đến từ một ngàn năm sau. Vậy thì thiếp đợi chàng để làm gì? Ý thì tích hỏi lại. Có thể nói như vậy, nhưng một ngàn năm trước chắc ta cũng đã trải qua, tuy nhiên không hiểu khi đó với thân phận nào. Ta vượt qua ngàn năm chỉ để tìm nàng, bởi vì nàng là công chúa của thần tộc. Ý chàng nói là, chúng ta đứng ở hai đầu thời gian cách nhau một ngàn năm, người nọ tìm người kia. Nhưng còn chuyện chàng nói tiếp là công chúa thần tộc là như thế nào? 700 năm sau, nàng quyết chiến cùng với công chúa ma tộc Kiển xá, nhưng bị ả sát tử. Nàng ngấm đem nguyên thần của mình ký sinh vào trong cơ thể của vương xả sau đó 300 năm được sinh ra, khi đó nàng gọi mình là Ước Hà Phiêu. A, chẳng trách chàng vừa gặp thiếp đã gọi thiếp là Ước Hà Phiêu, vậy sau đó thì sao? Sau đó nàng bảo ta nghĩ biện pháp quay trở lại 1.000 năm trước, đem nguyên thần trao cho nàng. Nàng nói rằng khi ấy nàng mạnh nhất, Sau đó lại đưa nàng quay trở lại 1.000 năm sau để ngăn cản cơn vạn thế hạo kiếp tới gần. Trần Phong nói xong lấy chiếc lông vũ kim sắc trao cho y tích. Đây chính là nguyên thần của nàng. Công chúa thần tộc có một đôi cánh kim sắc, chính là hình ảnh nàng trông thấy mình trong mậu. Chiếc lông vũ này thực sự có thể làm thức tỉnh ký ức và linh lực của thiếp sao. Chiếc lông vũ này thực sự có thể làm thức tỉnh ký ức và linh lực của thiếp sao. Nàng là công chúa, nhất định có thể. Vậy để thiếp thử, y tích vung chiếc lông vũ lên. bay múa trong không trung. Nơi vai y tích chợt xuất hiện cơn đau nhói tới tận tim, sau đó mọc ra một đôi cánh kim sắc. Y phục bạch sắc của y tích cũng biến thành chiến y kim sắc. Trong thân thể nàng có một luồng sức mạnh như sóng nước khi có hòn đá ném xuống mặt hồ, từ từ lan rộng. Trần Phong nhìn thấy trước mắt mình chợt sáng lên, công chúa có được linh lực cường đại như vậy trở về một ngàn năm sau, nhất định có thể đối đầu cùng ma tộc. Nhưng thân thể y tích đột nhiên lại cảm thấy một cơn đau, kim sắc chiến y biến thành bạch ý đi Đôi cánh kim sắc cũng co rút lại vào trong thân thể. Y Tích đang ở giữa không trung rơi xuống, Trần Phong bất chấp tất cả nhào tới ôm lấy Y Tích, bốn mắt nhìn nhau, quên hết nguy hiểm, trong mắt chan chứa ngàn vạn tình thâm, M Ý tình xuyên qua ngàn năm dần dần tỉnh lại. Bọn họ tiếp tục rơi xuống, nhưng không hiểu lúc nào lại bay lên, thì ra thiên mã lưu tình đã đỡ họ lại, bay vòng quanh khắp vòng lưu cốc, tiếng chim vong ưu hát ca dường như khiến họ nhớ lại mối tình họ dành cho nhau. trong thoáng chốc vừa qua thiếp dường như nhớ lại mình chính là công chúa thần tộc cũng nhớ lại một ít ký ức liên quan tới chàng nhưng sau đó tại sao linh lực và đôi cánh của thiếp đều không còn nữa vậy y di tích hỏi chắc rằng là thời cơ còn chưa chín mùi trăng đã có thể để ta đem nguyên thần đưa cho nàng vậy nhất định phải có cách chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn trần phong đáp lưu tinh hạ xuống đất đi y di tích ra lệnh cho thiên mã lưu tinh dừng lại trên mặt hồ sau đó cùng trần phong nhảy xuống ngựa Trần Phong nhìn cảnh sắc trước mặt. Đây là thượng du, nơi này chảy xuống một con suối nhỏ, cây cối xung quanh có không biết bao nhiêu hong bướm lượn bay, muôn chim cùng hót, ngàn hoa nở rộ, thơm ngát hương bay. Điều này khiến Trần Phong nhớ lại lúc Linh Tưởng tạo ra mộng cảnh cho hắn. Linh Tưởng nói mộng cảnh dựa vào mong muốn và khát vọng của người ta để tạo thành, khi ấy cảm giác ngọt ngào như đã từng trải qua từ trước, lẽ nào đó là những thứ mình gặp một ngàn năm trước ở chính chỗ này. Giờ đây Trần Phong đã không còn phân biệt được đâu là khởi đầu đâu là kết thúc Tựa hồ như một vòng luân hồi vậy. Đâu đây chợt vọng lại một bản hòa ca của lũ chim. Trần Phong quay đầu sang nhìn y tích chân Trần đứng trên tảng đá, mũi chân chạm lên làn nước trong vắt của khe suối. Nụ cười và tiếng ca của nàng thuần khiết giống như trong ngộng cảnh đó. Điều này chính là ký ức tận sâu trong lòng hắn, là mong muốn, là khát vọng mà hắn luôn hướng tới. Cuối cùng hắn đã nhớ lại những chuyện liên quan tới một ngàn năm trước đây, hoặc giả thiết rằng hắn chỉ mới vừa trải qua thôi. Trần Phong ngắm nhìn, lắng nghe, khoẹt môi giãn ra. Nở nụ cười hoan hỉ. Lâu lắm rồi hắn không cảm thấy thư thái hay cười được như thế. "Đến đây đi, trong suối có cá đấy, mình bắt cá đi." Y Tích bên con suối gọi Trần Phong. Trần Phong như có thần xui quỷ khiến cười luôn cả dầy, bắt trước Y Tích để chân Trần nhảy xuống suối bắt cá, đôi khi ngẫu hứng còn hát nước lên nhau, tiếng cười trong trẻo của mỗi người vang lên khắp sân cốc. Y Tích bắt được một con cá, sau đó hưng phấn reo lên, nhưng con cá trên tay quá trơn, sơ ý một chút đã trượt mất. Tay y tích trong không trung mau chóng tóm lại con cá, Trần Phong cũng tới rút, nhưng cá cuối cùng vẫn trốn thoát vào trong nước, còn y tích cũng theo đó mà ngã nhào vào lòng Trần Phong, tiếng cười cũng như hành động đều dừng cả lại. Lúc này, y tích chỉ thấy trước mắt mình là người đã được định sẵn trong số mệnh của nàng, hơn nữa người này đã vượt qua cả ngàn năm để tới gặp nàng. Còn Trần Phong đã quên mất nữ tử trong lòng hắn là công chúa, hắn chỉ nhớ nữ tử ấy từng xuất hiện trong ký ức, từng bị lãng quên và kiếm tìm trong tuyệt vọng.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 Vòng tay ấm áp này với y tích là khát vọng của nàng từ rất lâu rất lâu rồi, nàng không thể nhầm lẫn được. Ta đã ở thần tộc trong một ngàn năm, dường như quên mất đi một đoạn ký ức, ta nghĩ đấy nhất định là nàng. Trần Phong thủ thì bên thai nàng. Thiếp ở đây đợi chờ, chính là đợi chờ chàng. Trang vượt qua ngàn năm, thiếp dừng lại ngàn năm, lần luân hồi này chắc hẳn chính là để chúng ta tìm lại mọi thứ đã lãng quên. Y tích ghe thẻ đáp. Đưa tay nàng cho ta. Trần Phong nhớ lại sự ấm áp nơi tay trái. Để làm gì vậy? Y tích đưa tay phải ra, trong lòng Trần Phong ngước đầu lên nhìn hắn. Mỗi lần ta nhớ lại đều cảm giác sự ấm áp nơi tay trái, ta nghĩ rằng khi nắm tay nàng, sẽ cảm nhận lại được sự ấm áp bên nhau qua ngàn năm ấy. Trần Phong dùng tay trái nắm lấy tay phải của y tích, sau đó trong thoáng chốc sắc mặt hắn đại biến. Tại sao không thấy sự ấm áp ấy, là nó biến mất hay nó căn bản không phải từ nàng, đây là chuyện gì? Trần Phong vội đẩy y tích trong lòng mình ra. Sao vậy? Trần Phong. y tích ngạc nhiên hỏi trần phong bình tĩnh lại hoặc có thể nói là tỉnh lại từ thảo ngộng xin lỗi công chúa thì ra khoảng cách giữa chúng ta là thân phận ta vừa xong cũng quên mất xin lỗi công tử trên mặt y tích tràn đầy nỗi thất vọng vua của tinh linh phong tộc là ngự nô từng nói với ta chiến tranh diệt thế của ma tộc với phạm trần một ngàn năm trước đây cuối cùng được hoàng tử của phạm trần dùng huyết toán kiếm đẩy lùi ma tộc mà kết thúc ta nghĩ ta phải ngăn cản sự biến mất cuối cùng của hoàng tử Cùng anh ta quay trở về một ngàn năm sau. Có như vậy huyết toán kiếm mới phát huy được uy lực mạnh nhất, như vậy mới có thể đánh bại được ma tộc, vạn thế hạo kiếp mới không thể gieo rắc thai hương. Trần Phong nhớ lại những sự tình trọng yếu. Hôm nay hoàng tử mang theo võ sĩ tới cửa vào phàm trần cùng thần tộc chống lại ma tộc, chúng ta tới xem đi. Y tích luôn rất quan tâm tới sự kiện này, hôm nay biết được mình là công chúa thần tộc lại càng thấy thêm phần trách nhiệm. Trần Phong và Y tích cười thiên mã lưu tinh bay ra khỏi vong ưu cốc. nơi đây đúng là thế ngoại đảo nguyên khiến người ta quên đi sầu mượn tốc độ của thiên mã thực nhanh như lưu tinh nhưng y tích bảo nó chậm một chút để trần phong ngắm nhìn phạm trần những đường phố đông đúc đều thành hoang vắng bao kiến trúc phồn hoa bị phá hủy không người lui tới mọi người đều trốn trong nhà mình hiếm khi ra ngoài trần phong không hiểu hỏi chẳng phải nàng nói ma tộc còn ở cửa vào phạm trần ư nhưng phạm trần sao lại đến nỗi này đại quân chủ lực của ma tộc bị ngăn ở cửa vào nhưng có một vài thích khách đã tiềm nhập phàm trần rồi Giết đi rất nhiều tướng quân lãnh binh, còn ngũ tộc tinh linh của thần tộc đang toàn lực bảo hộ bọn họ, chưa cùng thích khách giao chiến. Y Di tích trả lời. Y Di tích trả lời. Ngự nô chưa từng kể với ta về sự tình chiến tranh diệt thế có liên quan tới chuyện của công chúa, cũng có nghĩa là nàng phải không mang thân phận công chúa mới đúng. Nếu ta không vào vòng luân hồi ngàn năm thì nàng nhất định vẫn còn ở trong vòng yêu cốc, chúng ta đều không tham dự vào cuộc chiến tranh diệt thế này. Nhưng giờ đây chúng ta đã tham dự vào, vậy chẳng phải đã thay đổi lịch sử rồi sao? Trần Phong có chút lo âu không thể nói rõ. Chuyện trong quá khứ quả thực có thể thay đổi ư? Ý Thế Tích thắc mắc. Ta không biết, nhưng sau khi chiến tranh diệt thế kết thúc, không hề có tên của chúng ta. Trần Phong cũng băn khoăn. Chiến tranh diệt thế đã không thành công, vậy chúng ta tốt nhất là không nên thay đổi thì tốt hơn, không thì khéo quá hóa vụn khiến cho vạn thế hạo kiếp đến sớm một ngàn năm. Ý Thế Tích bảo. Được, nàng bây giờ còn chưa mọc ra đôi cánh kim sắc, vậy nàng còn chưa phải là công chúa đích thực. hẳn sẽ không có ai để ý tới chúng ta trong khi trần phong và y tích nói chuyện thiên mã lưu tinh đã bay đến cửa vào phàng trần nơi này một bên là sa mạc một bên là đại dương còn có cả những ngọn núi cao vút xuyên mây khi trần phong và y tích cười thiên mã lưu tinh giữa không trùng thiên mã lưu tinh giang đôi cánh trắng nuốt như một đám mây do đó người phía dưới không phát hiện ra được đoàn người kia hẳn phải là võ sĩ phàng trần đi trước nhất là hoàng tử trần phong chỉ vào đoàn người mặc giáp sắt phía dưới nói đúng chúa tể thần ma lưỡng tộc đang giao chiến, chàng xem kìa, ý kìa tích nói. Trần Phong nhìn tới, nước biển cuộn tung trời ập xuống, còn cắt trong sa mạc với nước biển cùng va chạm với nhau, tạo thành vụ nổ rung trời chuyển đất. Lúc này võ sĩ hoàng tử dẫn đến cũng bắt đầu giao chiến cùng tiểu yêu ma tộc. Tiểu yêu của ma tộc linh lực yếu ớt, không đủ để giết người. Võ sĩ hoàng tử đem đến toàn người kêu dũng thiện chiến, đánh với lũ tiểu yêu không chút ngại ngẩn. Bọn họ đều ôm trong lòng ý chí quyết tử, hoài báo cứu quốc. sức lực dùng tới đều đã vượt qua cực hạn của thân thể nhưng vẫn tiếp tục vung binh khí liều mạng đánh giết lũ tiểu yêu hai bên đều tử thương vô số lúc này một thích khách linh lực cao cường của ma tộc đã tới sử dụng huyễn thuật lên mặt đất dưới chân đoàn võ sĩ hoàng tử đem đến cắt biến thành cắt lún đoàn người của hoàng tử từ từ bị lún vào càng dùng sức vùng vây lún càng nhanh đồng thời thích khách còn triệu hồi đá tảng dưới đất lên sau đó tách ra thành từng khối từng khối tàn nhẫn chút thẳng xuống y tích nàng ở lại đây ta xuống cứu người Trần Phong nói đoạn phi thân xuống dưới, vẫy tay lên gạt cự thạch sang bên, đây không phải là linh lực mà là công lực. Sau đó hắn mau chóng hạ xuống ôm lấy hoàng tử. Lúc này hoàng tử đã hôn mê bất tỉnh, đầu bị đá đập vào, máu còn đang chảy, giờ không còn nhìn rõ được bộ dạng nữa. Trần Phong đả bại thích khách đó của ma tộc rất dễ dàng, vừa muốn rút lui thì bị thương xá cả lại, bốn mắt nhìn nhau. Trần Phong đặt hoàng tử lên lưng mình, hiểu rõ thương xá linh lực cao cường, vừa định rút huyết toán kiếm ra thì Châu Tế xuất hiện ngăn trước mặt Trần Phong. Mang hoàng tử chạy đi đã, nơi này để ta ứng phó. Trần Phong nghe lời mang hoàng tử rời khỏi. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện truyệnfun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, luân hồi ngàn năm, 2. Trần Phong mang hoàng tử đang trọng thương tới một ngôi miếu đổ, Y Tích cũng đi theo cùng. Ngôi miếu này chỉ có một tượng sơn thần cũ kỹ, bên trên răng đầy mạng nện, cửa sổ bên tường đều đã hỏng, trên mặt đất lại càng bừa bãi lộn xộn. Trần Phong đặt hoàng tử lên một đám cỏ mọc đầy trên đất. Hoàng tử đã chết rồi. Hoàng tử đã chết rồi. Y di tích túi xuống bên hoàng tử, phát hiện ra mạch anh ta đã không còn đập, tim cũng đã ngừng. Chết rồi. Trần Phong thực lòng sợ rằng những chuyện được định sẵn sẽ bị thay đổi bởi hắn. Hắn nhớ lại lời ngự nô từng nói, huyết toán kiếm xuất hiện khiến cho hoàng tử sống lại. Do đó Trần Phong lấy từ trong người ra huyết toán kiếm đặt vào tay hoàng tử, nhưng hoàng tử không có chút phản ứng nào. Điều này sao có thể được? Nếu hoàng tử không sống lại thì ai ngăn cản ma tộc tới Phàm chân đây? Công tử, trước tiên đừng có lẽ có một số chuyện chúng ta còn chưa rõ. Ý thì tích khuyên nhủ. Có lẽ vậy, ngự nô nói năm đó huyết toán kiếm trong tay hoàng tử là thần của kiếm chứ không phải chân thân, đây lại là chân thân, có nghĩa là thần của huyết toán kiếm không lâu nữa sẽ xuất hiện khiến hoàng tử sống lại. Trần Phong nói. Vậy bây giờ phải làm gì với hoàng tử? Ý thì tích hỏi. Hãy lau rửa cho sạch gương mặt anh ta, sau đó chúng ta đưa anh ta tới hoàng lăng, nơi đó có thể bảo quản thật tốt thi thể. Trần Phong nói rồi bước ra khỏi miếu, ngồi nghỉ trên cầu thang của ngôi miếu đổ, nhìn bầu trời nghĩ tới một số chuyện. Ngàn sao lấp lánh trên cao, Trần Phong biết trong đó có một ngôi sao là Thiên mã lưu tình, chỉ cần ý tích gọi một tiếng là nó sẽ xuất hiện trước mặt trong nháy mắt. Trần Phong thực không muốn tham dự vào cuộc chiến này, sợ rằng hắn sẽ làm thay đổi sự thất bại của chiến tranh dị thế, như vậy vạn thế hạo kiếp sẽ tới sớm một ngàn năm. Hắn chỉ muốn mau đưa công chúa trở về, nhưng hiện tại công chúa vẫn chưa hồi phục linh lực và ký ức. Cửa thời gian cũng chẳng thể mở ra, do đó chỉ có thể ở lại nơi này. Trần Phong không biết phải làm sao, đành thuận theo tự nhiên phát triển thế nào. Hắn vừa bước vào cửa miếu liền vang ngay phải y tích đang đi ra. Sau khi hai người tách ra, y tích nói. Công tử, chàng nhìn hoàng tử xem. Hoàng tử sao rồi? Chẳng lẽ sống lại rồi sao? Trần Phong hỏi. Không phải, chàng tự mình xem là biết. ý Y tích và Trần Phong bước vào miếu. Trần Phong nhìn khuôn mặt được y tích lau rửa sạch của hoàng tử, không ngờ khuôn mặt ấy giống hệt bản thân hắn. Nhất thời hắn đứng lặng không nói nên lời. Công tử, lẽ nào một ngàn năm trước đây chẳng có thân phận là hoàng tử? Y tích do dự. Ta không biết, có lẽ chỉ là tướng mạo tương tự nhau mà thôi. Trước tiên hãy đưa vào Hoàng Lăng rồi nói tiếp. Hoàng Lăng là cấm địa của Hoàng gia, mai táng thân thể Hoàng đế các đời. Nghe nói trong Hoàng Lăng bảy bố cơ quan dày đặc, hơn nữa còn quỷ dị như mê cung. Lại thêm bao nhiêu cao thủ giữ những nơi trọng yếu. Hoàng lăng xây trên vùng đất linh khí phong thủy, như vậy mới có thể bảo tồn được hoàng thất và quốc gia. Trần phong và y tích để thiên mã lưu tình con hoàng tử. Trên đường đi có vô số hoàng lăng nhưng y tích nói đều là giả, bởi vì đó không phải là vùng đất phong thủy tốt nhất, chỉ để mê hoặc những kẻ đến hoàng lăng trộm bảo vật mà thôi. Đi được rất xa, họ dừng lại ở một ngọn núi trông rất bình thường. Y tích chỉ vào đám sương phủ đầy trời nói. Đây không phải là xương đơn thuần mà là do linh lực tạo thành, cũng chính là phong thủy bảo địa. Thiếp nghĩ Hoàng Lăng phải nằm ở đây. Sương mù này bao năm không tan, hơn nữa còn phát ra ánh sáng và sự ấm áp khiến cho tinh thần sảng khoái, hẳn phải ở đây rồi. Sương mù này bao năm không tan, hơn nữa còn phát ra ánh sáng và sự ấm áp khiến cho tinh thần sảng khoái, hẳn phải ở đây rồi. Trần Phong Bảo: Nhưng xương phủ quá lớn, chúng ta làm sao tìm được? Ý thì tích buồn rầu. Nàng dùng lông vũ kim sắc thử thi hành huyễn thuật xem, có lẽ giúp cho trước mắt chúng ta rõ ràng hơn một chút. Trần Phong đề nghị. Y tích lấy chiếc lông vũ kim sắc trên đầu xuống, sau đó biến thành một phiến lá kim sắc, khẽ vung lên giữa màn xương. Một ít xương động lại bên trên, sau đó y tích khiến những dọt xương động này tiến vào mắt mình và Trần Phong. Trước mắt thoáng chốc sáng rõ, nhìn xuyên qua lớp xương dày đặc, thấy một sơn động có hai võ sĩ đứng gác, cửa động viết, hoàng lăng. Trần Phong và y tích nhìn nhau cười. Sau đó cùng đi tới. Vừa mới nhìn tưởng là gần ngay trước mắt nhưng họ phải vượt qua rất nhiều bụi cây và mê cung mới tới được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được, nếu cứ xông bừa vào sẽ làm tổn hại tới người vô tội, những võ si đó đều là tử sĩ. Ý kìa tích nói. Cứ nhìn là thấy, đao không rời tay, cảnh giác cao độ, chẳng qua ta nghĩ chúng ta căn bản không có cách nào dẫn họ đi chỗ khác, bởi vì họ tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này nửa bước. trần Phong đáp, Vậy đợi trời tối rồi nói tiếp. chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Hai người trần ý cũng không có biện pháp tốt hơn, chọn vị trí cách xa các võ sĩ một chút nghỉ ngơi, đến lửa cũng không nhóm lên.